Sao mà, không được sao. Ngụy Lao tiên sinh trừng mắt, ngươi nói đi, ta tôn nữ tế rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Cái này hiện tại không thể cùng ngài Lao nói, đến chờ chúng ta thẩm vấn xong rồi lại nói cho ngươi. Cái tiêu công. An nói. Hạ Lao tiên sinh tiến lên trầm giọng nói, ngươi không thể nói, chúng ta đây liền không thể cho các ngươi đem người mang đi. Lao gia tử, chúng ta đây là phụng mệnh hành sự, thì ngươi không cần khó xử chúng ta. cái kia công an thái độ cũng cường ngạnh lên hoa chi giờ phút này hoàn toàn không có chủ ý nàng rất muốn liền như vậy tránh ở vài vị lao tiên sinh phía sau làm cho bọn họ hỗ trợ bãi bình bất thình lình thái họa nhưng nàng cũng đã nhìn ra vị kia công an tuy rằng có chút không dám chọc vài vị lao tiên sinh nhưng hắn muốn bắt giang cá thái độ là cường ngạnh không lay được ở cái này cả nước nghiêm đánh mẫn cảm thời kỳ có một số việc căn bản là không cần chứng cứ Chỉ bằng một phong nặc danh cử báo tin là có thể đem người toàn bộ chết khiếp, hoa chi có điểm lo lắng lao tiên sinh nhóm cùng bọn họ cứng đối cứng, sẽ chọc giận bọn họ, do đó liên lụy đến ngụy thư ký. Nàng càng lo lắng cái này cục chính là người có tâm vì ngụy thư ký thiết. Có thể hay không là có người tưởng chỉnh ngụy thư ký, biết nàng cùng giang cá cùng ngụy ra đi được gần, cho nên cấp giang cá bịa đặt một cái kéo bẹ kéo cánh tội danh. Do đó đem ngụy thư ký cũng coi như tiên kéo bẻ kéo cánh danh sách chung. Đương nhiên, nay chỉ là nàng một loại suy đoán, sự thật như thế nào nàng không thể hiểu hết, nàng chỉ biết mặc kệ như thế nào đều không thể liên lụy đến ngụy thư ký. Xem ra, này một chuyến công. An cục giang cá thị phi đi không thể, mà nàng có thể làm, chính là mặt khác tưởng biện pháp khác đem giang cá bảo ra tới. Cây to đón gió. Giang cá cuối cùng vẫn là bị công an mang đi. Một hồi đối với hoa miếu hương tới nói thịnh vũng chưa bao giờ có hôn lễ liền như vậy qua loa kết thúc, tân lang tân nương liền thiên địa cũng chưa tới kỳ bái. Bất thình lình biến đổi lớn, giống một viên bom ở hoa miếu hương nổ tung, tin tức giống dài qua cánh giống nhau phi tiến ngàn ra vạn hộ, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ở nghị luận chuyện này. Làm toàn hương tiếng tăm vang rội nhất một đôi tiểu tình nữ, hoa chi cùng giang cá vẫn luôn là mọi người chú ý tiêu điểm. Hương dân nhóm chính mắt chứng kiến bọn họ như thế nào từ bãi hàng vỉa hè đến bao thao cá lại đến dưỡng hoa mục, từng bước một đi đến hôm nay, trở thành toàn hương toàn huyện thậm chí an bình khu vực lớn nhất hoa mục xí nghiệp. Đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy bọn họ ở buôn khá giả trên đường lấy không thể tưởng tượng tốc độ đem tất cả mọi người ném ở cách xa vạn dặm có hơn. Người khác còn ở vì vạn nguyên hộ mục tiêu liều sống liều chết, bọn họ lại sớm đã dùng tới điện thoại, khai thượng xe con, trụ thượng nhà trệ Hơn nữa kia nhà trệt một cái chính là mười mấy đống, kia xe một mua chính là mấy chục chiếc, chẳng những có xe hơi nhỏ, còn có xe vận tải lớn, thành hương xe tuyến, nhân ra trực tiếp tổ kiến vận chuyển đội. Tốc độ này, đừng nói là theo không kịp, chính là ngồi hỏa tiễn đều không đuổi kịp. Chính là hiện tại đâu? Không ít người đều vui sướng khi người gặp hỏa mà tưởng, này hai người thật là ứng cây to đón gió, súng bắn chim đầu đàn cách ngôn, làm đến lại hoanh hoanh liệt liệt lại như thế nào? chỉ cần vào cục cảnh sát, hết thể toàn xong đời. Tương đảo mọi người đẩy, không riêng gì những cái đó cùng hoa chi răng cá từng có kết người ngóng trông hai người xui xẻo, ngay cả những cái đó bị hoa chi giúp đỡ quá nông dân chuyên trồng hoa, bị răng cá ở lũ lụt đã cứu quê nhà, đều hoài đồng dạng tâm tư. Loại này tâm tư xét đến cùng chính là bệnh đau mắt, chính là ước gì tất cả mọi người quá đến so với chính mình kém. Hoa chi hiện tại vô tâm tư quản người khác nhàn thoại, Một lòng chỉ nghĩ như thế nào đem Giang Cá bình yên vô sự mà từ cục cảnh sát vớt ra tới. Giang Cá bị mang đi sau, nàng cùng ngụy xính bọn họ lập tức liền đi theo trở về trong huyện, trước tiên tìm ngụy Kiến Quốc, tìm các loại phương pháp khơi thông quan hệ. Nhưng là mặc kệ tìm ai, trong cục chính là một câu, hết thể đều đến chờ thẩm vấn kết thúc lại nói. Hoa Chi lo lắng Giang Cá đồng thời, vẫn là có điểm lo lắng có người muốn chỉnh ngụy Kiến Quốc, vì thế nàng cố ý chạy tới huyện ủy tìm ngụy Kiến Quốc. hai người kỹ càng tỉ mỉ phân tích tình huống cuối cùng bài trừ loại này khả năng nàng mới hơi chút tiếng lòng bất quá ngươi gần nhất vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo hoa chi nói quan trưởng thượng sự rắc rối phức tạp tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn vạn nhất bị người ở ngay lúc này theo dõi phàm là có một chút sai lầm đều sẽ bị vô hạn phóng đại thật sự không được cứu răng cá sự ngươi cũng đừng tham dự không ngươi tưởng như vậy đáng sợ ngụy kiến quốc nói Ngươi ở trường nhạc tổng cộng cũng liền nhận thức chúng ta mấy cái, ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi, yên tâm đi, răng cá hiện tại là sĩ nghiệp tổng giám đốc, là kéo địa phương kinh tế phát triển đi đầu người, chỉ cần không phải đại sai, sẽ không có việc gì. Chỉ mong là ta nhiều lự đi. Hoa Chi nói, nhưng mà, kế tiếp sự thật chứng minh nàng cũng không có nhiều lự, thẩm vấn sau khi kết thúc, răng cá cũng không có bị thả ra, mà là tiếp tục giam giữ ở tiểu hác. Trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào thăm hỏi. Ngụy lao tiên sinh nhờ người tìm hiểu ra một chút tin tức, nói rằng cá là bị người tố cáo hát trạng, cáo trạng người ta nói hắn chẳng những ngày thường kéo bẹ kéo cánh hoành hành quê nhà, lần trước lũ lụt hắn còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang theo thủ hạ huynh đệ cầm đao đi thôn dân ra dự tiền, thế cho nên đến chế thôn dân sinh tổn thời cơ tốt nhất, dẫn tới nhiều người bị hồng thủy chết đuối. Phần 83 Hoa Chi nghe thấy cái này tin tức, tức giận đến nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Nói Giang ca kéo bè kéo cánh hoành hành quê nhà còn chưa tính, cư nhiên còn đem Giang ca phấn đấu quên mình cứu người hành vi nói thành là sấn loạn đánh cướp, rốt cuộc là ai ở chỗ này biểu đặt sinh sự, đổi trắng thay đen. Giang ca ở lũ lụt chung cứu người sự Hoa Chi cũng không có đối ai nói khởi quá, cho nên Ngụy Lao Tiên sinh bọn họ cũng không biết. Ngụy Lao Tiên sinh thực nghiêm túc hỏi Hoa Chi. Giang cá rốt cuộc có hay không trải qua như vậy sự, ngươi nhất định phải ăn ngay nói thật, bằng không ta cũng không giúp được ngươi. Hắn đương nhiên không có. Hoa chi cười khổ, lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết hắn làm người sao, hắn chính là nhìn hư, nhưng hắn tâm so với ai khác đều thiệt lương. ngày đó cứu người là ta ra chủ ý, ta là lo lắng có thôn dân ngu muội luyến. Ra không chịu đi, cho nên mới làm hắn cầm đao đi đuổi đi người. trên thực tế hắn liền giết hai con dê hơn nữa song việc những người đó đều cảm kích hắn ân cứu mạng cũng không có trách hắn đem dưng giết nói như vậy nói vẫn là có người muốn hát hắn ngụy lao tiên sinh nói ta phân tích có hai loại người một loại là các ngươi đối thủ cạnh tranh một loại chính là thuần túy bệnh đau mắt đỏ mắt các ngươi nhật tử quá hảo cố ý cho các ngươi ngáng chân cái này ta cũng có thể nghĩ đến hoa chi nói Nhưng vấn đề hư liền phá hủy ở hiện tại là nghiêm. Đánh, thà rằng sai sát không thể sai phóng, khoảng thời gian trước không phải có người ở trên đường cái kéo nữ hải tử tay đã bị mục thương thế sao. Răng cá này vấn đề so bắt tay không biết nghiêm trọng nhiều ít lần, nếu không có cách nào chứng minh hắn trong sạch, tiền hắn cũng. Hoa chi che miệng, không xuống chút nữa nói. Hoàng Ngọc Mai liền ngồi ở bên người nàng, xem nàng như vậy, ôm nàng bả vai nói, đáng thương hải tử. Ngươi muốn khóc liền khóc ra đi, đừng nghẹn. Hoàng Ngọc Mai Đảo không thấy được đối hoa chi có bao nhiêu yêu thương, chỉ là nàng loại người này, trời sinh đối với xui xẻo người tương đối có đồng tình tâm. Cái loại này mang theo cảm giác về sự ưu việt đồng tình, giống vậy một cái xuyên lông trồn áo khoác người nhìn đến một con tiểu miêu sắp đông chết ở đầu đường, liền đầy cõi lòng thương xót mà nói một câu tiểu đáng thương. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không đem tiểu miêu bế lên tới đặt ở nàng lông trồn áo khoác, Nàng sẽ chỉ ở biểu đạt xong đồng tình lúc sau xoay người bước đi khai. Hoa chi không có như nàng sở khuyên khóc ra tới, chỉ là nhàn nhạt nói, ta hiện tại không có thời gian khóc, có thời gian ta cũng sẽ không khóc. Nước mắt là thứ vô dụng nhất, nàng cũng không dễ dàng phóng chung nó ra tới. Chính là, khóc có gì dùng, có kia nhàn công phu không bằng ngẫm lại biện pháp. ngụy lao tiên sinh nói, Hoàng Ngọc Mai ngượng ngùng đứng dậy, cho đại gia thêm nước trà đi. Hạ kỷ càng đột nhiên mở miệng nói, không bằng ngươi hiện tại liền hồi trong thôn, đi tìm những cái đó lúc trước bị răng cá đã cứu người, làm cho bọn họ cộng đồng viết cái chứng minh răng cá trong sạch lời chứng, sau đó tìm luật sư đi trong cục cùng án kiện người phụ trách giao thiệp. Ta xem hành. Ngụy Sính nói, đi thôi, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về, ta bồi ngươi đi ai ra tìm bọn họ nói, còn có những cái đó bị ngươi giúp đỡ kiến lều trồng hoa truyền thụ kỹ thuật người. cũng có thể tìm bọn họ chứng minh rằng cá là người tốt. Hoa Chi hiện tại căn bản không có biện pháp độc lập tự hỏi, đành phải nghe theo Hạ Kỷ càng kiến nghị, cùng Ngụy xính cùng nhau về nhà tìm người. Hạ Kỷ càng tác cùng lục đào một khối đi giúp nàng tìm luật sư. Ngụy lao tiên sinh đem nàng đưa lên xe, luôn mãi an ủi nàng không cần quá mức lo lắng, giang cá bên này bọn họ sẽ chuẩn bị hảo, không cho hắn ở bên trong chịu hủy khuất. Hoa Chi trở lại giang ngư gia. Nàng ngãi nàng mẹ Hoa Diệp đóa Hoa còn có kia nhất bang huynh đệ đều ở Giang Ngư ra chờ tin tức, thấy nàng trở về, sôi nổi vây đi lên hỏi tình huống. Hoa Chi đem tình huống đại khái nói một lần, cảnh cáo kia giúp huynh đệ, ở cái này phi thường thời kỳ, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần bởi vì tưởng cứu Giang Cá làm chút chuyện khác người, như vậy chỉ biết dẫu đổ bìm leo. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ, chính là gì cũng đừng động, gì cũng đừng hỏi. Hảo hảo hồi lều trồng hoa đi làm việc, mặc kệ ai hỏi, liền nói các ngươi là ta mướn tới công nhân, ngàn vạn đừng nói rằng cá là các ngươi đại ca, nhớ kỹ không. Chính là tẩu tử, chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn, gì vội cũng không giúp sao. Sông biển nói, đúng vậy, gì vội đều không vội, chính là các ngươi hiện tại có thể giúp lớn nhất vội. Hoa chi nói, các ngươi chỉ lo bảo vệ tốt lều trồng hoa, làm hảo tự mình sống. không cần ra bên ngoài lộ ra một chữ dư lại đều giao cho ta đoàn người vẫn là có điểm không cam lòng hoa chi lại nói các ngươi còn nhớ rõ ngư ca phía trước nói qua nói sao hắn nói các ngươi nhất định phải nghe tẩu tử nói cho nên các ngươi hiện tại nghe ta nói chính là nghe lời hắn đoàn người nhớ tới giang cá cả, cả ngày treo ở bên miệng nói đành phải nghe hoa chi ngoan ngoãn hồi lều trồng hoa đi làm việc bọn người đi xong rồi dư lại chính mình người trong nhà Lưu Ngọc Lan mới ôm lấy Hoa Chi khóc lên. Làm sao nha Tiểu Chi, ngươi nói ngươi mệnh sao liền như vậy khổ đâu Đừng khóc, mẹ, ngươi ngàn vạn đừng khóc. Hoa Chi nói, ta hiện tại chính loạn đâu, ngươi càng khóc ta càng loạn. Hoa Diệp liền tiến lên đem Lưu Ngọc Lan khuyên khai, mẹ. Tiểu Chi nói rất đúng, ngươi càng khóc nàng. Càng loạn, ngươi làm nàng ăn tĩnh trong chốc lát đi. Lưu Ngọc Lan nghẹn đến mức giọng nói đau, chính là đem nước mắt nghẹn trở về. Hảo, mẹ không khóc, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Có gì hảo tưởng? Hoa láo thái đột nhiên cắm một câu, ta nói câu không xuôi hay nói. Giang cá nếu có thể trở về tốt nhất, nếu là rốt cuộc cũng chưa về, ngươi nhân lúc còn sớm một lần nữa tìm một cái. Dù sao hai ngươi còn không có bái thiên địa nhập động phòng, ngươi vẫn là thanh thanh bạch bạch cô nưng ra. ngại Giang có ở bên cạnh hoảng sợ, mãi, ngươi cũng không thể như vậy tưởng A. Giang cá hắn đối với ngươi như vậy hảo. Ta biết hắn rất tốt với ta, ta cũng thích hắn, nhưng ta nói chính là vạn nhất. Vạn nhất hắn kia gì, ngươi tổng không thể làm chúng ta hoa chi vì hắn thủ cả đời quả đi. Không có vạn nhất. Hoa chi lạnh lùng đánh gây nàng, ta chính là đua thượng thân ra tánh mạng, cũng sẽ không làm rằng ca có cái loại này vạn nhất. Nếu thật sự vạn nhất, ta cũng sẽ không lại tìm người khác, ta chính là phải vì hắn thủ cả đời. Ngươi hoa lão thái tức giận đến nói không nên lời lời nói. Giang có quay người đi trộm lau nước mắt. Giang Đa rửa vào đại ca bên người, nắm chặt hắn một bàn tay, lại thập phần ngoan ngoãn mà không rớt một giọt nước mắt. Từ lần đó lũ lụt cùng hoa chi cùng nhau sinh tồn lúc sau, Giang Đa liền nhớ kỹ trụ một chút, tẩu tử không thích khóc, cũng không thích người khác ở nàng trước mặt khóc. Hơn nữa tẩu tử đã nói, nàng vô luận như thế nào đều sẽ không mặc kệ nhị ca, hắn tin tưởng tẩu tử nhất định có thể đem nhị ca cứu trở về tới. Ngụy sinh trầm mặc mà nhìn Hoa Chi, Hoa Chi đối giang cá tình ý làm hắn lại hâm mộ lại chua sót, hắn hối hận chính mình ở mới gặp Hoa Chi khi đối nàng thành kiến cùng hiểu lầm, thế cho nên sai mất như vậy tốt cơ hội, sai mất tốt như vậy người. Kỳ thật mấy năm nay nhiều tới, hắn đối Hoa Chi vẫn là như vậy thích, chỉ là hắn đáp ứng quá Hoa Chi, muốn cùng nàng làm cả đời hảo đồng bọn bạn tốt, cho nên hắn chỉ có thể thời khắc khắc chế chính mình tâm. Đem kia phân cùng tình yêu có quan hệ cảm tình dấu ở trong lòng chỗ sâu nhất, làm nó vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Chính là hiện tại, giang cá đột nhiên đã xảy ra chuyện, hắn ấy lòng kia phân tình yêu phảng phất ở không chịu không chế mà ngoe nghe dục dịch, tựa như không thấy thiên nhật hạt giống đột nhiên được đến ánh mặt trời mưa móc dễ chịu, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. ngụy xính bị chính mình tâm tư hoảng sợ, vội hít sâu, lại hít sâu, đem kia tà ác ý niệm lại lần nữa quan tiến tiểu hác. Phòng. Tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng khinh thường giang cá, nhưng trải qua mấy năm nay ở chung, hắn cùng giang cá đã thành thiết huynh đệ. Câu cửa miệng nói, bằng hữu thế không thể khinh, hắn có thể nào ở giang cá gặp nạn khi đi không biết liêm sỉ mà nhớ thương hắn thế từ đâu. Phi phi phi. Ngụy xính ở trong lòng hung hang phỉ nổi chính mình một phen, thu hồi lung tung rối loạn tâm tư, cùng hoa chi cùng đi từng nhà bái phỏng những cái đó đã từng bị giang cá đã cứu thôn dân. Nhân tình ấm lạnh, bãi phòng thôn dân hành trình cũng không thuận lợi. Những cái đó đã từng bị giang cá đã cứu người, không biết là nhát gan vẫn là lạnh nhạt, sôi nổi lấy các loại lý do thoái thác, có thậm chí đóng cửa không thấy. Hoa chi trước nay đều minh bạch nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, tuy rằng ngay từ đầu liền không báo quá lớn hy vọng, vẫn là nhịn không được có điểm tức giận, có điểm mệt bài. Nàng không nghĩ ra, nay đó lúc trước từng đối giang cá ngàn ân vạn tạng người. Vì cái gì lập tức trở nên trở mặt không biết người, chẳng lẽ chỉ là sợ chọc phiền toái hoặc là vui sướng khi người gặp hòa sao? Có hay không khả năng bọn họ sớm bị người thu mua? Nếu thật là như vậy, vậy thuyết minh chuyện này là người có tâm dự mưu đã lâu. Là cái dạng gì thâm cựu đại hận, mới làm hắn tuyển ở giang cá tân hôn cùng ngày đi cử báo? Là đơn thuần vì cho hả giận? Vẫn là vì làm giang cá ấn tượng khắc sâu? Lại hoặc là... chính là muốn cho Giang Cá kết không thành hôn. Tóm lại mặc kệ là loại nào nguyên nhân, người này thật là độc về đến nhà. Hắn biết rõ hiện tại là nghiêm. Đánh, Giang Cá rất có khả năng sẽ bởi vì hắn cử báo mà bỏ mạng, lại một chút đều không có thủ hạ lưu tình, có thể thấy được hắn lòng có nhiều tàn nhẫn. Đừng làm cho ta biết ngươi là ai. Hoa Chi ở trong lòng nói, chờ ta đem ngươi bắt được tới, sẽ làm ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hai người đi rồi một vòng lớn, cuối cùng bất lực trở về, chẳng những hoa chi vệ hoài, liền Ngụy Sính cũng thực nhục trí, hắn không nghĩ tới, từ trước đến nay được xưng nhiệt tâm thuần phát người nhà quê, cư nhiên cũng có thể lạnh lùng như thế, đối mặt ngày xưa ân nhân cứu mạng, mà ngay cả một câu chứng minh trong sạch nói đều bùn xỉn nói. Hoa chi nói, ngươi đừng đem người nhà quê tưởng quá hảo, bọn họ hư lên, người thành phố đều không đội kịp. Kia hiện tại làm sao? Ngụy Sính nói. giang cá còn ở bên trong đóng lại chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách cứu hắn nha bọn họ hai cái đi bái phòng bị giang cá đã cứu thôn dân khi hoa diệp cùng giang có cũng đi bái phòng đã chịu hoa chi cùng giang cá giúp đỡ nông dân chuyên trồng hoa muốn cho đại gia viết cái liên danh tin lấy chứng minh giang cá là người lúc trước giúp đỡ này đó nông dân chuyên trồng hoa tài chính tất cả đều đi qua hoa diệp tay cho nên hoa diệp nhất rõ ràng đều là người nào tiếc nuối chính là nàng cùng giang có đem tất cả mọi người tìm một lần giang có liền kém không quỳ xuống dập đầu cũng chỉ có hai nhà người nguyện ý hỗ trợ hơn nữa còn yêu cầu nặng danh đại gia lấy cớ ngoài dự đoán nhất trí chúng ta lúc trước xác thật bị các ngươi giúp đỡ cùng chỉ đạo nếu các ngươi hiện tại là thiếu tiền chúng ta khẳng định không chút do dự vay tiền cho các ngươi nhưng giang cá hiện tại là trọc kiện tụng chúng ta này đó tiểu ra nhà nghèo cũng không dám đi trộn lẫn hợp loại chuyện này Hoa Diệp cùng Giang có đầy cõi lòng tin tưởng mà đi, ủ giúp cụp đuôi mà về, đến tận đây xem như thấy rõ nhân tâm. Hoa Láo Thái giúp không được gì, liền liên tiếp thanh mà mắng những cái đó lòng lang dạ sói đồ vật, mắng mệt mỏi, hỏi Hoa Chi, ngươi lúc trước một hai phải giúp những người đó gây dựng sự nghiệp, nói gì uống nước không quên người đào giếng, làm giàu không quên chúng hương thân, kết quả đâu, giúp ra một đám bạch nhã lang, Ngươi hối hận không. Hoa Chi nói, này có cái gì hả hối hận ta giúp bọn hắn cũng không phải đơn thuần vì làm việc thiện nàng to lớn kế hoạch nói lao thái thái cũng không hiểu bởi vậy nàng cũng lười đến giải thích chỉ nói chính mình lại đi trong huyện ngẫm lại biện pháp làm các nàng ở nhà sống yên ổn điểm nhi đừng hành động thiếu suy nghĩ lại trở lại ngụy xính ra thiên đã hoàn toàn hắt thấu hoàng ngọc mai làm một bàn đồ ăn đại gia ai cũng không nhúc nít đũa đều chờ hoa chi cùng ngụy xính trở về hai người vào cửa Mọi người xem hai người bọn họ ủ rũ cục đôi bộ dáng, liền biết sự tình không thuận lợi. Những người khác đều không dám hỏi, chỉ có Ngụy Lao Tiên sinh hỏi vài câu, Hoa Chi đem đại khái trải qua nói một chút, hỏi Hạ Kỷ càng tìm luật sư sự thế nào. Hạ Kỷ càng nói, việc này tà môn thật sự, chúng ta tìm vài cái luật sư, cũng chưa người nguyện ý tiếp, gần nhất là mọi người đều biết nguyên nhân, nghiêm. Đánh trong lúc cơ hồ không chú ý chứng cứ. lại một cái khả năng vẫn là có người cố ý dở cho quỷ trước tiên đả thông quan hệ không cho luật sư tiếp giang cá án tử nay liên khó làm ngụy sinh nói giang cá rốt cuộc là đắc tội với ai nha không biết hoa chi lắc đầu ta chỉ biết mặc kệ đắc tội với ai ta đều phải đem hắn cứu ra chẳng sợ cứu không ra cũng muốn bảo toàn tính mạng của hắn ngụy lao tiên sinh nói bảo mệnh hẳn là vẫn là không thành vấn đề Mấu chốt là nếu hình phạt nói muốn phán nhiều ít năm, nếu một phán chính là 20 năm, kia đối răng ca tới nói cùng muốn hắn mệnh có gì khác nhau. Không có khả năng. Hoa Chi nói, ta sẽ không làm hắn bị phán 20 năm. Ngươi sẽ không, chúng ta cũng sẽ không nha. Lục Lao Tiên Sinh nói, trước mắt chỉ là ấn nhất bi quan tình huống tới tính toán, chúng ta nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Lục Lao tiên sinh là vài người giữa đối Giang Cá nhất có cảm tình, bởi vì Giang Cá thích nghe hắn giảng đánh quỷ. Từ chuyện xưa, mặc kệ hắn giảng bao nhiêu lần, đều nghe được nghiêm túc chuyên chú, không giống Lục Đảo cùng Ngụy Xính như vậy có lệ hắn. Phần 84. Bởi vậy, Giang Cá vừa ra sự, hắn so với ai khác đều xuất ruột, nghị cách cũng nhất tích cực. "Ta minh bạch, Lục gia gia, ta minh bạch các ngươi ý tứ." Hoa Chi gật gật đầu, bưng lên bát cầm nói: Mọi người đều ăn cơm đi, ăn no mới có tinh lực nghĩ cách. Đúng đúng đúng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đầu tiên phải bảo trọng hảo tự mình thân thể. Ngụy lao tiên sinh thực vui mừng nàng thái độ, bưng lên chén tiếp đón đại gia cùng nhau ăn. Hoa chi một hơi ăn hai đại chén cơm, đánh cái no cách nói, chính là hôm nay tiệc rượu không ăn thượng, chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn bạch ngủ. Yên tâm đi, có cơ hội. Ngụy xính an ủi nàng, chờ giang cá ra tới. Ta ra tiền ở khách sạn lớn cho ngươi hai bổ làm hôn lễ, liền các ngươi quê quán những người đó, không thỉnh cũng thế, nhìn liền náo tâm. Đúng đúng đúng, không thỉnh những cái đó bạch nhãn làng, đến lúc đó ta đem ta chân quý Mao đải lấy ra tới cho các ngươi đại khách dùng. Lục đào nói, hoa chi cười, hảo, nhớ kỹ hai ngươi hứa hẹn, đến lúc đó nhưng đừng khóc nghèo. Hôm nay buổi tối, Ngụy Kiến Quốc đã khuya mới trở về. Vì giang cá sự. hắn khó được cùng người ăn một hồi cơm ngày thường hắn giống nhau đều không tiếp thu người khác mở tiệc chiêu đãi ngụy kiến quốc đại khái uống lên chút rượu đi đến hoa chi trước mặt xoa nhẹ hạ nàng tóc khuê nữ thúc cùng ngươi nói chuyện này ngươi nghe xong đừng có gấp. răng cá đã bị đưa đi an bình công an cục ngươi nói gì sở hữu chờ tin tức người đều chấn động liền từ trước đến nay nhất trầm ổn dương láo tiên sinh đều ngồi không yên Hắn từ trước đến nay là năm người giữa lời nói ít nhất, có chuyện gì đều là yên lặng nghe người khác nói, rất ít phát biểu ý kiến, lúc này nghe nói rằng cá bị đưa đi an bình, hắn rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Hoa Chi cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến hóa nhanh như vậy, làm nàng trở tay không kịp. Nàng bên này còn đang suy nghĩ biện pháp đả thông huyện thành quan hệ, bên kia cũng đã đem người chuyển tới an bình. Cho nên, này có phải hay không ý nghĩa, trong huyện nhân mạch đã không được việc. có phải hay không đối phương cũng nghĩ đến điểm này biết ngụy ra người cùng mặt khác vài vị lao tiên sinh ở hỗ trợ hoạt động cho nên mới khẩn cấp đem người tiến đi Giang Cá rốt cuộc chiêu không cung khai nha không phải nói không chứng cứ nói 24 giờ cần thiết thả người sao hiện tại tình huống này chẳng lẽ là bị đánh cho nhận tội Hoa Chi tưởng tượng đến Giang Cá có khả năng ai quá đánh liền rốt cuộc vô pháp bình tĩnh lập tức liền phải xuất phát đi an bình nàng tính toán đi tìm Vương Thị trưởng. xem hắn bên kia có hay không cái gì phương pháp mọi người đều khuyên nàng ngày mai trời đã sáng lại đi nhưng nàng một phút một giây đều không thể chờ mượn Ngụy xính xe nói muốn chính mình mở ra đi an bình Ngụy xính nói ta biết ngươi kỹ thuật lái xe hảo nhưng ngươi không bằng lái cũng là không được vẫn là ta đưa ngươi đi đi Ngụy xính Hoàng Ngọc Mai kêu một tiếng mọi người đều nhìn về phía nàng nàng Trung Quy không mặt mũi nói không cho Ngụy xính đi Chỉ phải sắc mặt cứng đờ mà dặn do ngụy xính trên đường chú ý an toàn. Vì có thể chiếu ứng lẫn nhau, hạ kỷ càng cuối cùng cũng đi theo đi, lục đào vốn dĩ cũng phải đi. Hoa chi nói nàng tưởng ở hàng phía sau ngủ một lát, khiến cho lục đào lưu tại trong nhà bồi ra ra nhóm. Ba người lái xe lên đường, ở mênh mang trong bóng đêm hướng an bình bay nhanh mà đi. Hoa chi nằm ở hàng phía sau, nhìn ngoài cửa sổ hắc ma ma bóng đêm, cảm giác ngày này quá đến giống một năm như vậy dài lâu. Buổi sáng còn diễn tấu sáo và chống làm hôn lễ, đảo mắt tân lang quan liền vào cục. Tử, nàng cười khổ một chút, hồi tưởng chính mình trọng sinh mấy năm nay nhiều thời gian, giống như vẫn luôn cũng chưa như thế nào sống yên ổn quá, mỗi khi nhật tử hơi chút trôi chảy một chút, sẽ có phiền toái tìm tới môn. Chính là kêu lại như thế nào. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có bị bất luận cái gì một cái phiền thoái đả đảo quá. Hủy thiên diệt địa đại hồng thủy cũng chưa có thể loại nàng gì. Nàng còn sợ một cái sau lưng phá rối tiểu nhân không thành. Nghĩ như vậy, hoa chi lại tỉnh lại lên, dứt khoát không ngủ, bò dậy cùng phía trước hai người nói chuyện. Nàng nói, ta nghĩ lại một chút ta chính mình, gần nhất đã hơn một năm, là ta quá để ý nghiêm. Đánh, tổng lo lắng giang cá cùng hắn kia giúp huynh đệ sẽ bị lan đến, cho nên ta tìm mọi cách mà thay đổi hắn. Làm hắn từ một cái không ai dám chọc diêm vương sống biến thành một cái thành thục ổn trọng rõ đầu rõ đuôi người làm ăn. Ta cho rằng như vậy hắn liền có thể tránh được một kiếp, bình bình an an đến nghiêm. Thất thúc. Hiện tại xem ra, ta giống như sai rồi, ta ước thúc hắn hành vi đồng thời, cũng mài đi trên người hắn giã tính, không có giã tính răng cá, tựa như rời đi thủy cá mập, không còn có người sợ hắn. Nếu hắn vẫn là trước kia cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật diêm vương sống. Cho dù có người tưởng ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ, đều đến trước ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Hạ Kỳ càng khuyên nàng nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi mặc kệ hắn, không chuẩn hắn đã sớm bởi vì đánh nhau hầu đã bị bắt đầu. Chuyện này xét đến cùng là tiểu nhân quay phá, chúng ta khó lòng phòng bị. Ngươi không biết, tiểu nhân đều sợ ác nhân. Hoa Chi nói, nếu giang cá lần này có thể ra tới, ta còn là đến làm hắn tàn nhẫn một ít, ác một ít. Đối những cái đó bắt nạt kẻ yếu người tới nói, có đôi khi phải lấy bảo chế bạo Tới An Bình đã là ban đêm 11 giờ, ba người trước tìm cái khách sạn vào ở, sau đó Hoa Chi dùng khách sạn phòng điện thoại đánh Vương Thị Trưởng ra tư nhân điện thoại. Vương Thị Trưởng nhận được nàng điện thoại thực ngoài ý muốn, nghe nàng thuyết minh tình huống, phi thường coi trọng, hợp với cấp vài cái công. Kiểm Pháp người quen gọi điện thoại do hỏi tình huống, được đến tin tức đều là khó mà nói. Chờ tin tức. Bởi vì hiện tại thật sự quá muộn, Vương thị trưởng cũng không có biện pháp, chỉ có thể an ủi Hoa Chi làm nàng trước ngủ một giấc, chờ ngày mai đi hắn văn phòng lại nghĩ cách, hôm nay buổi tối hắn có thể cho người quen an bài người ở bên trong đêm răng cá chiếu cố hảo. Hoa Chi bất đắc dĩ, chỉ phải như thế. Thấp thỏm bất an mà ngủ một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền trực tiếp đi Vương thị trưởng văn phòng. Vương thị trưởng giúp nàng hỏi thăm cả ngày. rốt cuộc được đến xác thực tin tức, nói giang ca án, tử đã định rồi, quá hai ngày có cái thẩm, phán đại hội, đến lúc đó sẽ công bố đối hàn phán, quyết đến nỗi phán cái gì hình, tình huống không dung lạc quan. Hoa chi kinh hãi, bình thường trình tự cũng chưa đi liền định án, này cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Vương thị trưởng thở dài, nghiêm đánh là sao hồi sự, ngươi còn không rõ ràng lắm sao, mặt trên ước nguyện ban đầu là đánh, đánh phạm, tội. Chỉnh đốn xã, sẽ trị, ăn, vừa đến phía dưới liền thay đổi vị, trở thành nào đó nhân thủ chung như lợi công cụ. Ta minh bạch. Hoa chi nói, không còn có biện pháp khác sao. Vương thị trưởng khó xử nói, tuy rằng ta là thị trưởng, nhưng ta quản chính là nông nghiệp, ta thật sự đã tận lực. Hảo, ta đã biết. Hoa chi vẻ mặt đồi bại mà đứng dậy cáo tử. Vương thị trưởng xem nàng chậm rãi đi ra ngoài. Bước đi gian hoàn toàn đã không có ngày thường khí phách hăng hái, trong lòng cũng rất không dễ chịu, nghĩ nghĩ, lại ra tiếng gửi gọi lại nàng, Hoa Chi, ngươi chờ một chút, ta mang ngươi đi gặp một người. Mang thủ. Vương thị trưởng mang Hoa Chi đi gặp một vị lão Tiên Sinh, nhưng hắn lại không có nói cho Hoa Chi vị này lão Tiên Sinh là cái gì thân phận. lão Tiên Sinh ở tại lão Thành nội một tòa nhà cũ, kiến trúc phong cách thoạt nhìn như là dân quốc thời kỳ. Từ bên ngoài xem chính là gạch xanh ngói đỏ bình thường dân cư, đi vào vừa thấy, có khắc động thiên, cổng vòm, hành lang gấp khúc, đình hóng gió, núi giả, bố cục trang trọng hào phóng, cổ xưa điển nhã, nếu không phải trong lòng có việc, Hoa Chi khẳng định phải hảo hảo du lãm một phen. Tòa nhà đại môn không kiêng nể gì mà rộng mở, cũng không có trông cửa người, như là căn bản không lo lắng sẽ có người ngoài xung loạn. Vương thị trưởng Lãnh Hoa Chi lập tức vào sân, xuyên qua cổng vòm, Dọc theo hành lang gấp khúc tới rồi nhà chính cửa, nhà chính môn cũng mở rộng ra, bên trong không có một bóng người. Vương thị trưởng nhẹ gõ cửa hoàn, cung cung kính kính hỏi, phí lao ở nhà sao? Ai nha? Phòng trong truyền ra một cái trung khí mười phần nam trung âm, nếu không phải vương thị trưởng vừa rồi kêu phí lao, hoa chi suýt nữa về sau là trung nhân người. Bên trong môn mở ra, đi ra một cái hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước lao giả. Một phen tuyết trắng dâu phiêu ở trước ngực. Phí Lao, là ta, tiểu vương. Vương thị trưởng khiêm tốn mà cười. Tiểu vương A, ngươi như thế nào có rảnh tới xem ta? Phí Lao đi đến phụ cận, đem hai người mời vào phòng. Này tiểu cô nương là ai? Hoa chi đang muốn làm tự giới thiệu. Vương thị trưởng đoạt ở nàng phía trước nói. Hoa chi, ngươi vừa rồi không phải thực hiếm lạ kia tòa núi sân sao. Ngươi có thể đi xem một chút. Hoa chi sửng sốt. Tiện đà cười nói, ta có thể đi sao? Có thể. Phí lao khẽ gật đầu. Hoa chi liền xoay người đi ra ngoài. Nàng không biết vương thị trưởng vì sao muốn chi khai nàng, là muốn cho nàng biên một cái bi thảm thân thế tới Bắc Đồng Tỉnh, sợ nàng ở đây sẽ không được tự nhiên. Lại hoặc là có cái gì cơ mật nói không có phương tiện làm nàng nghe. Tóm lại mặc kệ là vì sao, vương thị trưởng là thật sự vì nàng tận tâm tận lực. Hoa chi ở trước hòn giả sơn ghế đá ngồi hạ, nhìn núi đá gian dốc rách nước chảy, suy đoán vị này phí lao rốt cuộc là cái gì thân phận. Kiếp trước, nàng vừa ly khai quê nhà liền trực tiếp ngồi kéo than đá xe đi tỉnh thành, đối an bình còn không bằng này một đời hiểu biết đến nhiều, cho nên nàng cũng không biết an bình đều có này đó đại nhân vật. Nhưng là, từ lao tiên sinh trụ tòa nhà không có bị 10 năm hạo kiếp phá hư tới xem, hán tuyệt đối là cái không thể trêu vào đại nhân vật. Ở thời đại này, có tiền còn không phải văn năng, cái gọi là đại nhân vật, hoặc là có người, hoặc là có quyền, hoặc là có công hân, nhất vô dụng cũng đến là cái nào quan viên cha Từ Hoa Chi vừa rồi quan sát tới xem, vị này giống như đem này bốn loại chiếm toàn. Hô! Hoa Chi thở phào một hơi, chỉ mong hắn có thể đồng ý hỗ trợ, hơn nữa có thể chân chính giúp được với vội. Nàng hiện tại không thiếu hỗ trợ người. Chỉ là nguyện ý hỗ trợ những người này đều lòng có dư lực không đủ, có thể tìm được một cái có tâm lại hữu lực người thật sự quá khó khăn. Không ra chuyện này phía trước, nàng cho rằng không có gì sự tình có thể làm khó nàng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, không có ai là vận năng, cho dù là giống nàng như vậy sống lại một đời, cũng đồng dạng không được. Hoa Chi, ngươi tới một chút. Vương Thị trưởng đứng ở cửa hướng nàng vây tay. Hoa Chi trong lòng vừa động. Vội vàng đứng dậy chạy như bay qua đi, vương thị trưởng tay hư đắp ở nàng trên vai, đem nàng lánh đến phí bột nợ trước, nói, tình huống của ngươi ta đã cùng phí lao nói qua, phí lao muốn đơn độc hỏi ngươi mấy vấn đề. Tốt tốt, phí lao ngài chỉ lo hỏi, ta nhất định biết gì nói hết. Phí lao hơi hơi gật đầu, tới, ngươi cùng ta đến thư phòng tới. Hoa chi nhìn vương thị trưởng liếc mắt một cái, vương thị trưởng nói, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hoa chi liền đi theo phí giả đi thư phòng. Thư phòng chính là vừa rồi phí lao từ bên trong ra tới cái kia phòng. Hoa chi nguyên lai tưởng gian phòng ngủ, đi vào đi vừa thấy, mới phát hiện bên trong cực kỳ đại. Ba mặt tường tất cả đều là gỗ đỏ kệ sách. Trên kệ sách bãi đầy các loại thư tịch, rực rỡ muôn màu. Trung gian bãi một trường thật lớn hoa cúc lê án thư. Mặt trên đặt giấy và bút mực cùng một bộ không họa song sơn thủy họa. trừ cái này ra, lại vô. Mặt khác. liên cái nghệ thuật vật trang trí đều không có. Hoa Chi không cấm cảm thán, lúc này mới kêu chân chính thư phòng A. Phí Lao Ha Hạ cười, thư phòng còn có thật giả chi phân sao? Đương nhiên là có. Hoa Chi nói, rất nhiều người đều thích cho chính mình lộng gian thư phòng, bố trí lịch sự tao nhã khí phái, hoặc vì trương hiển thân phận, hoặc vì học đòi văn vẻ, lại rất ít có người là chân chính nhiệt tình yêu thương đọc sách bản thân. Người lão nhân già thư phòng là ta đã thấy đơn giản nhất thuần túy nhất thư phòng. tiểu cô nương phẩm vị nhưng thật ra không tồi. Phí lao vuốt dâu gật gật đầu, tiểu vương thị trưởng phía trước từng không ngừng một lần ở trước mặt ta nói về quá người, nói ngươi như thế nào như thế nào thông minh, như thế nào như thế nào có khả năng, bằng bản thân chi lực kéo toàn hương kinh tế phát triển, là cái hiếm có nông dân xí nghiệp ra. Vương thị trưởng quá khen. Hoa chi nói, ta không hắn nói như vậy năng lực, Bằng không cũng sẽ không đến như vậy cùng đường nông nỗi. Lời nói không thể nói như vậy, ai đều có gặp nạn thời điểm. Phí lao đi đến án thư, một lần nữa để nét bút hắn vừa rồi chưa hoàn thành hóa tác, ta không phải không thể giúp người, nhưng ta một phen tuổi, sớm đã không thiệp. Chính vụ, không hỏi dân sinh, càng không quan tâm người khác sinh tử, cho nên, ta không có lý do gì quản chuyện này. Ngụ ý chính là, ngươi lại không phải ta ai. có cái gì tư cách lao động ta vì người chu toàn. Hoa Chi không nghĩ tới thoạt nhìn hòa ái dễ gần lao nhân ra, nói chuyện như vậy trắng ra vô tình. Bất quá nhân ra nói cũng đúng, nghiêm. Đánh tới nay, mỗi ngày đều có như vậy nhiều người bị trảo, xưa nay không quen biết, nhân ra dựa vào cái gì muốn xen vào nàng nhàn sự. Cho nên, hắn yêu cầu một cái lý do. Phần 85 Hoa Chi nhìn quanh bốn phía, trong lòng một mảnh mơ mịt, nhất thời thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì có thể thuyết phục hắn lý do phí lao nhân cũng không nâng mà trên giấy múa bút vẩy mực phảng phất đã đã quên nàng người này tồn tại hoa chi tầm mắt đảo qua kia từng hàng kệ sách đột nhiên trước mắt sáng ngời bật thốt lên nói phí lão ngươi giác không cảm thấy ngươi trên kệ sách thiếu một loại thư cái gì thư phí lão lập tức dừng lại bút hoa chi cười cười nói thẻ tre phí lão lập lại đúng vậy thẻ tre hoa chi nói phí lao cười nói ta nhưng thật ra thường có nhưng thứ này tổn thế lượng quá ít liền viện bảo tàng bãi phần lớn đều là phẳng phẩm dân gian liền càng đừng nói nữa ta có hoa chi nói ngươi có phí lao kinh hỏi thiệt hay giả ngươi từ nơi nào được đến hoa chi nói ta thu tiểu nhân thư khi thu được nhân ra ngại đặt ở trong nhà vướng bận một hai phải bán cho ta Ta liền cố mà làm thu. Ngươi còn có cất chứa tiểu nhân thư yêu thích. Phí Lao tới hứng thú. Không riêng tiểu nhân thư, còn có sách cổ. Hoa Chi nói. Ở đâu? Phí lão hỏi. Ở nhà ta hầm. Hoa Chi nói, ta không ngươi có phúc khí, có thể có được lớn như vậy thư phòng tới tôn thư. Ta đem thu tới thư tất cả đều giấu ở hầm, tràn đầy một hầm. Nhiều như vậy, có thể hay không làm ta tham quan tham quan. Phí Lão không cấm tâm hướng tới chi. Đương nhiên có thể. Hoa Chi nói, chỉ cần ngươi lão nhân ra có thể giúp ta cứu người, ta nguyện ý đem ta cất chứa sở hữu thẻ che thậm chí kia đầy đất hầm thư tất cả đều không ràng buộc tặng cho ngươi. Không không không, ta không như vậy lòng tham, ta chỉ cần thẻ che là đủ rồi. Phí Lão nói, nhưng ta phải đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ta không có biện pháp làm ngươi ái nhân vô tội phong thích. Chỉ có thể bảo đảm không phán tử hình cùng trong hình, lấy ngươi ái nhân hiện tại vụ án phát triển, 3 năm 2 năm lao ngục là trốn không thoát. Dù vậy, Hoa Chi cũng đã thực vừa lòng, này có thể nói là nàng mấy ngày liền tới đến tốt nhất tin tức. Ta còn muốn lại phụ ra một cái. Hoa Chi nói, ta không nghĩ làm hắn xuất hiện ở công. Thẩm đại hội thượng. Hành. Phí lao lập tức liền đáp ứng rồi nàng. Được đến khẳng định hồi đáp sau. Hoa chi trong lòng cục đá rốt cuộc có một nửa rơi xuống đất, cùng vương thị trưởng cùng nhau cáo từ mà đi. Trên đường, vương thị trưởng hỏi nàng, ngươi tính toán gì thời điểm đem thẻ che cấp phí lao đưa tới? Ân, Hoa chi sửng sốt, ngươi ở bên ngoài có thể nghe được chúng ta đối thoại? Nghe không được. Vương thị trưởng cười lắc đầu, thẻ che sự, là ta cố tình ở phí bột nở tiền để khởi, lao ra tử đối khác sự vật vô dục vô cầu, duy độc cái thư thành si. Tàng thư thành nghiện, ta lần trước nghe ngươi để qua thẻ che sự, cho nên mới quyết định tới tìm hắn thử xem. Vừa rồi ta đem ngươi chi ra đi, chính là vì hướng hắn lộ ra tin tức này, lao ra tử ra mặt mỏng, lại muốn thẻ che, lại sợ ngươi nói hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vì thế ta liền cho hắn ra chủ ý, làm hắn mang ngươi đi thư phòng nói chuyện. Ta nghĩ ngươi như vậy thông minh, nhìn đến hắn kia một phòng tàng thư, khẳng định sẽ nghĩ cách dùng thư tới đả động hắn. chủ động đưa ra đưa thẻ che cho hắn, cứ như vậy không phải bảo toàn hắn mặt mũi sao. Hoa chi không nghĩ tới, liền như vậy điểm việc nhỏ, cư nhiên vòng lớn như vậy một vòng tròn, mất công vừa rồi phí lao nghe được nàng có thẻ che, còn làm ra như vậy kinh ngạc biểu tình, nguyên lai like lại là ở diễn kịch, thật đủ làm khó hắn. Xem ra vô dục tắc cương những lời này là đúng, người một khi có, liền sẽ bị nắm cái mũi đi, liền phí lao như vậy đạo cốt tiên phong người đều không ngoại lệ, Lại nói tiếp, vương thị trưởng vì giúp nàng cũng thật đủ hao tổn tâm huyết, hơn nữa hắn cư nhiên có thể dự đoán được nàng đang xem quá lãng phí lao thư phòng sau sẽ dùng thẻ che tới cùng phí lao nói điều kiện, này không đơn giản là một cái thị trưởng trí tuệ, vẫn là bằng hưu chi gian tâm hữu linh tê. Hoa chi thật sự thực cảm kích hắn. Ở phí lao to lớn chu toàn hạ, giang cá cuối cùng bị phán 3 năm có kỳ đồ. Hình, ở An Bình Thị Lao. Sửa sở tiếp thu cải tạo lao động. Cái này phán. Không bao giờ ở công. Thầm đại hội thượng công bố, Giang cá bản nhân cũng không có bị kéo đi dạo phố thị chúng, mà là bị lặng yên không một tiếng động mà từ xem. Thủ sở đưa đến lao. Sửa sở. Phán quyết xuống dưới sau, làm người nhà hoa chi rốt cuộc đạt được tham hỏi quyền. Đang xem. Thủ chứng kiến tới rồi Giang cá. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, Giang cá toàn bộ gầy một vòng. bị cạo thành đầu trọc, trên người ăn mặc sám si tù. Phục, bởi vì không chiếm được ngoại giới bất luận cái gì tin tức, hắn lại suốt ruột lại thượng hỏa, nổi lên đầy miệng thao, giọng nói đều ếch. Nhìn đến Hoa Chi ánh mắt đầu tiên, hắn bước nhanh hướng Hoa Chi tiến lên, bị trên chân siềng xích một vướng, lại chợt dừng lại, biểu tình phức tạp mà nhếch miệng, chậm rãi ở Hoa Chi đối diện ghế rửa ngồi xuống. Hoa Chi, ngươi có khỏe không? Hắn thanh âm khàn khán hỏi. Hảo. Chúng ta tất cả mọi người khá tốt, ngươi không cần lo lắng. Hoa Chi duỗi tay nắm lấy hắn mang còn tay tay, Giang Cá, thực xin lỗi, ta thật sự tận lực. Ta biết. Giang Cá nói, phán quyết một chút tới, ta liền đoán được là ngươi tìm quan hệ, bằng không sẽ không phán như vậy nhẹ. Lúc trước cùng ta nhốt ở một phòng kia huynh đệ, trộm một con dê, phán bảy năm, xung quân đi Tây Cương. Hoa Chi nói, ngươi minh bạch liền hảo, ta sợ ngươi hoán ta. ta nguyên bản cho rằng chính mình rất vĩ đại, xảy ra chuyện mới biết được, ta trừ bỏ có tiền, gì đều không có. Giang cá phụt một tiếng cười, ngươi biết ngươi lời này nhiều thiếu sao, người khác nghe được phi tức chết không thể. Hoa chi xem hắn cười, cũng đi theo cười, cười cười vành mắt liền đỏ, là thật sự, ta nguyên lai like cho rằng tiền là vật năng, nhưng ta tưởng sai rồi. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Giang cá nói, người khác tưởng có còn không có đâu, ngươi trong tay những cái đó tiền. Đủ ngươi hoa mấy lời, cho nên, ngươi nếu không cũng đừng làm, tìm cái thích hợp người, hảo hảo quá sống yên ổn nhật từ đi. Ngươi nói gì? Hoa chi thật sâu như mày, giang cá, ngươi nói lời này là ý gì? Giang cá cười khổ, ngươi xem ta hiện tại đều như vậy, tương lai đi ra ngoài cũng là cái hư thanh danh, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Ngươi đánh dám? Hoa chi nhịn không được bạo thô, ngươi thanh danh gì thời điểm hảo quá? Ta muốn xem chung ngươi thanh danh, lúc trước liền sẽ không tìm ngươi, ta muốn sợ bị ngươi liên lụy, liền sẽ không rốt cuộc nhờ ai làm việc gì cứu ngươi, ngươi mẹ nó, ngươi, ngươi có phải hay không thiếu chịu? Hoa chi cao cao giơ lên tay, giang cá trong mắt nháy mắt đôi đầy nước mắt, hoa chi cuối cùng không nhẫn tâm, tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt hắn xoa xoa, nói, hai ta giấy hôn thú đều lánh, ta sao có thể tái giá người khác, không phải ba năm sao, trước mắt liền qua đi. Ta chờ ngươi là được. Giang cá đem mặt chôn ở nàng lòng bàn tay. Ta sợ ngươi sẽ bị nhân ra khi dễ, bị người ta khinh thường. Ta không cần ai để mắt. Hoa chi nói, đến nỗi khi dễ, vậy càng không có thể, ta không khi dễ người khác liền đủ hảo. Không. Giang cá ngừng đầu, người trước kia khi dễ người khác, đó là bởi vì ta ở phía sau cho ngươi chống lưng, hiện tại ta không còn nữa, nhân ra chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Không ai sẽ sợ ngươi. Hoa chi nói, vậy ngươi liền ở bên trong hảo hảo biểu hiện, tranh thủ có thể trước tiên phong thích, sớm một chút trở về bảo hộ ta. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Giang cá nắm lấy tay nàng, ngươi nhớ kỹ, ở ta không trở về phía trước, ngươi muốn học dấu tài, mặc kệ ai khi dễ ngươi, ngươi đều không cần cùng hắn cứng đối cứng, tìm cái tiểu sách vở cho hắn nhớ thượng, chờ ta đi ra ngoài, lại giúp ngươi từng cái khi dễ trở về. Hoa chi ảo tưởng một chút giang cá cầm tiểu sách vợ từng nhà tìm người tính toán sổ sách tình cảnh, nhịn không được cười ha ha. Ngoài cửa cảnh ngục giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng, thấy nhiều khóc lóc nỉ non, tham tụ thăm đến như vậy thoải mái, vẫn là đầu một hồi thấy. Hoa chi về đến nhà, quả nhiên mua một cái tiểu sách vợ, mỗi ngày tùy thân mang theo, năm nào tháng nào vài giờ vài phần ai nói móc nàng một câu, phiên nàng một cái xem thường nàng đều phải nhớ rõ rành mạch. Nàng đều không phải là bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là cảm thấy mỗi ngày nhớ một cái, thời gian tương đối dễ dàng tống cổ. Đương kết thúc một ngày bận rộn lúc sau, nàng ngồi ở trên giường phiên sổ sách, liền sẽ tưởng, một ngày lại đi qua, ly Giang cá trở về lại gần một ngày. Đương nhiên, nàng nhận tử cũng không chỉ dựa vào mang thù tới tống cổ, giấu tài đồng thời, nàng đang âm thầm lặng lẽ làm rất nhiều đại sự, chỉ là những việc này trừ bỏ mấy cái thân cận nhất người, ai cũng không biết. nàng hiện tại cùng lưu ngọc lan giang đa cùng nhau trụ liền ngủ ở giang cá tỉ mỉ bố trí kia gian hôn phòng tuy rằng bọn họ còn không có chính thức bái đường nhưng giang cá gia chính là nàng gia nàng đến thế giang cá bảo vệ tốt đương nàng cái thứ nhất tiểu sách vợ nhớ mãn lúc sau lại một cái mùa xuân tiến đến chứng cứ không biết từ khi nào bắt đầu hoa chi bên người đột nhiên xuất hiện rất nhiều người theo đuổi các loại minh kỳ ám chỉ muốn cùng hoa chi cộng kết lương duyên Có người thậm chí tìm được hoa đại nương, làm nàng hỗ trợ giật dây bắt cầu. Hoa đại nương sàng chọn mấy cái điều kiện không tồi đi hỏi hoa chi, hỏi nàng muốn hay không suy xét một lần nữa lựa chọn một cái đáng tin cậy người gả cho, vẫn là nói nàng thật sự tính toán cư như vậy không danh không phân mà vì giang cá gìn giữ cái đã có gái lỡ thì. Hoa đại nương còn nói, giống giang cá loại tình huống này, ra tới về sau liền có an đế, đi đến nơi nào đều sẽ bị người khinh thường. Liên quan tương lai hải tử học tập công tác đều sẽ chịu liên lụy, cho nên nàng khuyên hoa trì thừa dịp hiện tại vẫn là cái hoàng hoa khuyên nữ sớm một chút làm ra chính xác lựa chọn, bằng không chờ đến tương lai hối hận đều trưởng Hoa Đại Nương nói kỳ thật đại biểu đại đa số người cái nhìn, mặc kệ là ở cái này niên đại, vẫn là ở khác niên đại, ngồi tù đều là một kiện vô cùng nhục nhã sự, chỉ là cái này niên đại đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần là ngồi tù, mặc kệ ngồi bao lâu. Đều là nhân phẩm bại hoại tượng trưng, đi đến nơi nào đều sẽ bị người dùng khắc thường ánh mắt đối đãi. Ngay cả hoa lão thái cũng từng nhiều lần ở hoa chi trước mặt đề qua, làm nàng một lần nữa tìm cá nhân gả cho, nếu thật sự cảm thấy đối giang cá băn khoăn, liền cho hắn lưu một số tiền, chờ hắn ra tới về sau cho hắn. Hoa chi cảm thấy những người này thực buồn cười, giang cá chỉ là bị phán 3 năm, lại không phải 30 năm, nàng chính là chờ thượng 3 năm. cũng bất quá mới 23-24 tuổi, như thế nào liền thành gái lỡ thì. Nói rằng ca có án đế không sáng giỏi, sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, nàng là cái loại này sợ người chỉ chỉ trò trò người sao, trọng sinh tới nay, nàng làm nào sự kiện không bị người chỉ chỉ trò trò quá, kết quả nàng còn không phải nên như thế nào liền như thế nào, cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoa chi không chút do dự xin miễn hoa đại nương hảo tâm, cũng thỉnh nàng thay tuyên truyền. Liền nói nàng hoa chi hạ quyết tâm phải đợi giang cá trở về, sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào theo đuổi. Chỉ tiếc lời này một chút dùng đều không có, theo đuổi nàng người chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, ai làm nàng hiện tại là toàn huyện nhất có tiền phú bà đâu, liền hướng về phía nàng tiền, chẳng sợ nàng không phải hoàng. Hoa đại khuê nữ, cũng làm theo có người xua như xua vịt. Nhất buồn cười chính là... Liền Trương Hồng Vệ cùng Thái Bảo Căn đều gia nhập người theo đuổi hàng ngũ. Thái Bảo Căn so Trương Hồng Vệ trước tỏ vẻ, hắn nương cùng Hoa Chi tiến hành nghiệp vụ giao lưu vì tử chạy đến lều trồng Hoa đi gặp Hoa Chi, đi thẳng vào vấn đề mà tỏ rõ ý đồ đến. Hắn nói, Tổ tử, ta không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không phải ham ngươi tiền, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới đến tìm ngươi, ta cảm thấy trước mắt tới nói, phóng nhãn toàn bộ Hoa miếu Hương. có thể xứng đôi ngươi cũng chỉ có ta. A, Hoa chi nghe vậy cười lạnh một tiếng, thật đủ tự tin, ngươi nói một chút, ngươi nơi nào xứng đôi ta. Thái bảo căn liền cho nàng phân tích, ngươi xem, hai ta đồng dạng đều là làm hoa mộc sinh ý, có tiếng nói chung, ngươi sinh ý làm đại, ta cũng không nhỏ, hai ta nếu là ở bên nhau, vậy tiêu cường cường liên hợp, ta người này tuy rằng không có ngư ca ở bên ngoài hôn đến hai, nhưng ta cân não linh hoạt, Luận làm buôn bán ta không thua hắn, ngươi cùng hắn ở bên nhau, luôn là ở giúp hắn xử lý phiền thoái, ta không giống nhau, ta chẳng những sẽ không cho ngươi thêm phiền thoái, còn có thể vì ngươi phân ưu giải nạn, cho nên ta cảm thấy, ta trừ bỏ không có ngư ca lớn lên hảo, những mặt khác cùng ngươi đều đặc biệt xứng đôi. Nói thực hảo, hoa chi vì hắn vỗ tay, làm khó ngươi nói nhiều như vậy, chính là làm sao bây giờ, ta chính là cái xem mặt người, mặt không quá quan. khắc đều hưởng phí, làm ơn ngươi trước tìm cái vũng nước chiếu chiếu chính mình bộ dáng được không. Thái bảo căn bị đà kích, không cam lòng mà nói, ta biết ngươi không phải nông cạn người, mặt lớn lên lại hảo có gì dùng, lại không thể đương cơm ăn. Ở ta nơi này là có thể đương cơm ăn. Hoa chi không lưu tình chút nào mà nói móc hắn, đối với giang cá mặt, bắp cháo ta đều có thể ăn ba chén, đối với ngươi loại này kêu ca hố ca người, ta chỉ nghĩ phun. Thái bảo căn mặt tao đến đỏ bừng, ta không có muốn hồ ai, ta chính là cảm thấy. Phần 86 Cút đi. Hoa chi lạnh lùng đánh gây hắn, thái bảo căn, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi trướng ta đều ở tiểu sách vợ thượng nhớ kỹ đâu, ta hiện tại bất động ngươi, là vì chờ rằng cá trở về tự mình thu thập ngươi, thức thời, ngươi liền ở trước mặt ta đem cái đuôi kẹp chặt, chọc bao ta, không đợi rằng cá trở về ta liền cho ngươi bắt gọn. Thái bảo căn không nghĩ tới nàng nói phiên. Mặt liên trở mặt, ấp đúng nói, hoa chi, ngươi nói nơi nào lời nói, ta không chiêu ngươi không trêu chọc ngươi, ngươi nhớ ta gì trướng. Ngươi một hai phải ta làm rõ sao. Hoa chi hơi hơi nheo lại đôi mắt, thái bảo căn, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta không làm rõ, ngươi còn có thể nhảy đắt đến răng cá trở về, ta nếu làm rõ, một giây làm ngươi sống không bằng chết. Thái bảo căn sợ tới mức một run run. Không dám nói thêm nữa nửa cái tự, mặt xám mày cho mà trốn. Hoa Chi nghe hắn tiếng bước chân đi xa, liền làm mấy cái hít sâu mới áp xuống trong lòng lửa giận. Thái Bảo Căn cho rằng chính hắn làm sự thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn đã quên một câu, trên đời không có không ra phong tưởng. Hoa Chi hiện tại không nghĩ động hắn, gần nhất là không có vô cùng xác thực chứng cứ có thể thông qua pháp luật con đường cáo hắn vì bán. Thứ hai là giang cá nói muốn lưu Thái Bảo Căn đến hắn ra tù lúc sau lại giải quyết. Hắn bị lớn như vậy bị khuất, đương nhiên muốn đích thân báo thù mới giải hận. Còn không phải là ba năm sau, thả làm hắn lại nhảy đắt ba năm, đến lúc đó hắn sẽ biết cái gì kêu biết vậy chẳng làm. Thái Bảo Căn tới tìm Hoa Chi sự, Trương Hồng Vệ cũng không biết, cách một ngày, hắn cũng đi lều trồng hoa tìm Hoa Chi, biểu đạt hắn muốn cùng Hoa Chi nối lại tình xưa ý nguyện. Rốt cuộc là ở thủ đô từng học đại học người, nói chuyện so thái bảo căn luyện chuyển rất nhiều, Hà nói, Hoa Chi, ngươi biết không, nhìn đến ngươi như bây giờ, ta nội tâm phi thường tự trách, lúc trước nếu không phải bởi vì ta, ngươi khẳng định sẽ không nhận thức giang cá, nếu không quen biết giang cá, ngươi liền sẽ không trở thành mọi người trong mắt trò cười. Hoa Chi, là ta thực xin lỗi ngươi, này hết thể đều là ta sai, thỉnh ngươi lại cho ta một cái đền bù sai lầm cơ hội đi. Chỉ cần ngươi có thể một lần nữa trở lại ta bên người, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, không cho ngươi chịu một chút ý khuất, dùng ta toàn bộ sinh mệnh tới ái ngươi, được không? Không tốt. Hoa Chi mặt vô biểu tình mà nghe xong, lạnh lùng trở về hắn hai chữ. Vì sao không tốt? Trương Hồng vệ đỡ đỡ mắt kính. Hoa Chi, ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta đã từng từng có tốt đẹp thời gian sao? chúng ta hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Là chân chính thanh mai trúc mã, nếu bàn về xứng đôi, trên đời này lại không ai so hai ta càng xứng đôi nha. Hoa Chi vô ngữ mà đánh giá hắn, rừng cây nhỏ chia tay đến nay ba năm, Hoa Chi cảm thấy hắn chẳng những một chút tiến bộ không có, ngược lại càng xuẩn. Không biết là đọc sách đọc tròn váng, vẫn là bị người từ thủ đô đuổi đi trở về bị kích thích, trên người hắn đã hoàn toàn đã không có niên thiếu khi linh tính, ngược lại so không chịu quá giáo dục thái bảo căn còn muốn gốc Hắn cho rằng nàng còn giống khi còn nhỏ như vậy hảo hứng sao, hắn cho rằng nàng trong lòng còn nhớ thương trúc mã thanh mai vãng tích sao, hắn cho rằng rằng cá ngồi tù hắn liền có cơ hội một lần nữa thắng được nàng tâm sao. Ha ha! Ngươi nói ngươi tưởng đền bù chính mình sai lầm. Hoa chi tránh nặng tìm nhẹ hỏi. Đúng vậy đúng vậy! Trương Hồng vệ liên tục gật đầu, cho rằng thấy được hy vọng, Hoa chi, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo đền bù. Ngươi tính toán như thế nào đền bù? Hoa Chi lại hỏi. Ngươi nói, ngươi muốn cho ta như thế nào đền bù, Ta đều nghe ngươi. Trương Hồng vệ lại hỉ, tiến lên đi bắt Hoa Chi tay. Hoa Chi lạnh mặt né tránh, kéo ra ngăn kéo lấy ra giấy bút hướng trên bàn một phách. Ta muốn ngươi đem thái bảo căn như thế nào hãm hại rằng ca quá trình từ đầu chí cuối viết xuống tới. Ngươi viết đi. Trương Hồng vệ sắc mặt đại biến, nương đỡ mắt kính tới che giấu nội tâm hoảng loạn. Hoa Chi. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. A, Hoa Chi cười lạnh, có thể thấy được ngươi vừa rồi lời thề son sắt tất cả đều ở đánh giám. Hoa Chi, không phải Trương Hồng Vệ nuốt hạ nước miếng, thái bảo căn sự, ta không biết. Được rồi, đừng giải thích. Hoa Chi nói, hoặc là viết, hoặc là lăn, chính ngươi tuyển đi. Trương Hồng Vệ nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hoa Chi nhìn ra hắn do dự, thay đổi loại ngự khí hướng dẫn hắn. Ngươi chủ động chạy tới lại là tự trách lại là cầu ta một lần nữa bắt đầu, lời thề son sắt nói phải dùng toàn bộ sinh mệnh yêu ta, chính là vừa đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại đem thái bảo căn xem đến so với ta còn quan trọng, như vậy muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi là thiệt tình? Chính là, ta trương hồng, vệ vạn phần dối rắm Hoa chi nói, ta không biết ngươi có gì hảo dối rắm ta liền hỏi ngươi một câu, Ngươi cảm thấy ta cùng thái bảo căn so với ai khác lợi hại hơn. Đương nhiên là ngươi. Trương Hồng Vệ nói. Vậy ngươi còn do dự gì? Hoa Chi nói, ngươi là sợ ta cháo không được ngươi, vẫn là sợ đi theo ta kiếm tiền không thái bảo Can nhiều. Trương Hồng Vệ trước mắt sáng ngời, tâm nói đúng nha, chỉ cần Hoa Chi nguyện ý tiếp thu hắn, hắn còn sợ đắc tội thái bảo căn sao. Ta viết, ta hiện tại liền viết. Hắn cầm lấy bút, ghé vào trên bàn múa bút thành văn. Hoa Chi, ngươi xem, ta là thiết tình, ta nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Thực hảo. Hoa Chi ý vị không rõ mà đáp lại hắn, còn săn sóc mà đệ ghế rửa cho hắn ngồi. Trương Hồng Vệ đem Thái Bảo căn như thế nào tính kế giang cá sự một năm một mười tất cả đều viết xuống dưới, viết xong, tranh công mà phủng đến Hoa Chi trước mắt, nói, Hoa Chi, ta viết xong rồi, ngươi hiện tại tin tưởng ta đối với ngươi hái đi. Ân. Hoa Chi gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp mực in, đến đây đi, ký cái tên, ấn cái dấu tay, ta liền trăm phần trăm tin tưởng ngươi. Trương Hồng Vệ vừa nghe còn muốn ấn dấu tay, không cấm trần chờ một chút, ấn cái này làm gì. Chứng minh ngươi lời nói là thật sự nha. Hoa Chi nói, ngươi nếu không dám ấn, vậy thuyết minh ngươi là gạt ta, ta đã bị ngươi đã lừa gạt một lần, nhưng không nghĩ lại bị ngươi lửa lần thứ hai, ngươi nếu không ấn liền chạy nhanh đi thôi. ta chán ghét khẩu thị tâm phi nam nhân, ta không lừa ngươi. Trương Hồng Vệ sợ Hoa Chi không tín nhiệm hắn, vội vàng chiếu Hoa Chi nói làm. Thiêm Thượng chính mình đại danh, ở mặt trên ấn thượng đỏ thâm dấu tay, nói, cái này ngươi tổng nên tin tưởng ta đi. đúng vậy. Hoa Chi nói, ta tin tưởng ngươi. thật sự, thật tốt quá. Trương Hồng Vệ vui mừng khôn xiết, kia chúng ta liền tính một lần nữa hòa hảo phải không Hoa Chi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Chi cười thu hồi giấy bút, bỏ vào trong ngăn kéo khóa lên, nói: "Trở về nói cho Thái Bảo căn, ta đã có hắn vu tội rằng cá đích xác tạc chứng cứ, làm hắn này 3 năm cho ta hảo hảo tồn tại, miễn bản trước đã chết." Thanh toán. Trương Hồng vệ lúc này mới ý thức được chính mình mắc nưu, trợn mắt nhìn Hoa Chi đem kia trương ấn có hắn vân tay lời chứng khóa tiến ngăn kéo, hối đến ruột đều thanh. Sau khi trở về, hắn không dám cùng Thái Bảo căn nói chính mình làm chuyện ngu xuẩn. Lại sợ Thái Bảo Căn bị Hoa Chi trả thù, liên lụy hắn cũng đi theo tao Đường, rồi dám vải thiên, vẫn là mịt mờ mà báo cho Thái Bảo Căn, nói Hoa Chi đã biết hắn đối rằng cá làm những chuyện như vậy, làm hắn tiểu tâm lưu ý Hoa Chi. Thái Bảo Căn từ lần trước bị Hoa Chi nhục nhã sau, từ Hoa Chi trong giọng nói đại khái cũng có thể đoán được Hoa Chi đã biết, cho nên hắn cũng không có hoài nghi Trương hương vệ, mà là liên tiếp vải thiên đều thấp thỏm bất an. thật hắn vẫn luôn đều biết Hoa Chi cùng Giang cá không dễ chọc, cũng không nghĩ tới muốn chủ động trêu chọc bọn họ. Nếu không phải hắn từ người khác nơi đó biết được, Hoa Chi dựa vườn bán quân tử Lan kiếm lời mấy trăm vạn, hắn cũng sẽ không thẹn quá thành giận, đau hạ sát thủ. Hắn cảm thấy Hoa Chi thật sự quá đáng giận, như vậy kiếm tiền mua bán, không nói mang theo hắn còn chưa tính, còn xử kế tiện giới mua đi hắn Hoa, chính mình lại đổi tay bán giá trên trời. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hoa Chi cho hắn ra gấp 10 lần giá ướng cao, nghe được cái kia tin tức sau, mới ý thức được hắn cùng Trương Hồng Vệ bị người đương hầu chơi. Vì thế, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn, dưới sự tức giận liền đuổi ở Giang Cá cùng Hoa Chi kết hôn cùng ngày hướng cục công an nặc danh cử báo dương đầu một phong cử báo tin. Đầu tin thời điểm, hắn lòng tràn đầy tưởng đều là ngươi không cho ta hảo quá ta cũng không cho ngươi hảo quá, chờ đến Giang Cá ở hôn lễ thượng bị mang đi lúc sau. Hắn rồi lại bắt đầu hối hận, đã lo lắng rằng cá thật sự bị hình phạt, lại lo lắng rằng cá sẽ bởi vì chứng cứ không đủ bị thả lại tới. Giang cá nếu trở về, khẳng định trước tiên tìm kiếm hãm hại người của hắn, bị hắn tìm được, chính mình còn có thể sống sao. Tiên thoái lưỡng nan hắn chỉ phải dùng ra cả người thủ đoạn ngăn cản Giang cá trở về, hắn cố ý ở quần chúng đàm luận chuyện này thời điểm nói chút nói chuyện giật gần nói. Làm đại gia cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính cùng với cùng nha môn giao tiếp tính nguy hiểm, do đó làm đến nhân tâm hoảng sợ, không ai dám ra mặt vì giang cá làm chứng. Đã liền như thế, hắn vẫn cứ cả ngày lo lắng đề phòng, thẳng đến giang cá bị hình phạt đích xác thiết tin tức truyền ra, hắn trong lòng một cục đá mới rơi xuống đất, hơn nữa hoa chi vẫn luôn điệu thấp hành sự, nửa năm nhiều thời giờ đều không có bất luận cái gì trả thù hành vi, hắn mới tính hoàn toàn yên tâm. Đồng thời lại vì chính mình tiểu thông minh đắc trí, cho rằng Hoa Chi không có khả năng tra được là hắn dở trò quỷ. Trên thực tế, Hoa Chi Tết âm lịch trước cũng đã tra được chân tướng, chỉ là giang cá muốn nàng đem người lưu chữ chờ hắn ra tù lại giải quyết, nàng mới chậm chạp không có đối thái bảo căn xuống tay. Hiện giờ, xác nhận chính mình đã bại lộ thái bảo căn lại bắt đầu hoảng loạn, sợ Hoa Chi khi nào đột nhiên cho hắn thọc một đao. Loại này biết chính mình hẳn phải chết. Rồi lại không biết ngày nào đó chết sợ hãi, đảo như là ông trời ở biến tướng mà giúp hoa chi trường phạt hắn. Cuối mùa xuân khi, từ lũ lụt trung hoán lại đây an bình khu vực 9 huyện một thị thành nội xanh hóa công trình khởi động, bởi vì có vương thị trưởng trợ giúp, hoa chi tiếu không có gì bất ngờ xảy ra mà chúng thầu, trở thành xanh hóa công trình duy nhất cây ương cung ứng thương, không chỉ có đem nhà mình mấy trăm mẫu đất cây ương tiêu thụ không còn. Mặt khác lại từ nơi khác bán sỉ đại lượng chất lượng tốt cây hương cung ứng cấp thị chính công trình, mà này đó cung hóa con đường đều là nàng trước. Đó làm Trương Tam Ni dẫn người đi liên hệ tốt. Thái Bảo Căn cũng tham gia đấu thầu, chỉ là hắn trước đó cũng không cảm kích, không giống Hoa Chi như vậy trước tiên làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, bởi vậy cũng liền dự kiến bên trong mà bại cho Hoa Chi. Cứ việc như thế, hắn vẫn cứ định liệu trước mà kết luận. Hoa chi ra cây giống không đủ dùng nói khẳng định sẽ đến hắn bên này đảo hóa, hắn đều nghĩ kỹ rồi đến lúc đó như thế nào cố định lên giá, ai ngờ hoa chi không hỏi một tiếng hắn một câu, trực tiếp từ nơi khác điều cây giống trở về. Thái bảo căn lại bắt đầu buồn bực, lúc trước hắn chính là xem hoa chi trồng cây mới đi theo trồng cây, không nghĩ tới lại dẫm vào quân tử lan vết xe đổ. Không, phải nói lần này so lần trước thảm hại hơn. Lần trước Hoa Chi ít nhất còn nguyện ý ra gấp 10 lần giá thu đi hắn hoa, hiện tại căn bản không thèm để ý tới hắn. Thái bảo căn cảm thấy xưa nay chưa từng có thất bại. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thực thông minh, cũng vẫn luôn lấy người thông minh tự cho mình là, nhưng từ gặp gỡ Hoa Chi, hắn liền không còn có bằng chính mình trí tuệ làm thành quá một sự kiện. Chẳng những chính mình làm không thành, ngay cả cùng phong đều cùng không thành, mỗi lần hắn cho rằng đi theo Hoa Chi nắm chắc có thể kiếm tiền sự. Một không lưu. Thần đã bị Hoa Chi ném đến 800 dặm có hơn, Hoa Chi bên kia đều bắt đầu đếm tiền, hán bên này còn không có được đến tin tức. Buồn bực đồng thời, Thái Bảo Căn vô luận như thế nào đều tưởng không rõ Hoa Chi rốt cuộc là như thế nào vận tác, nàng những cái đó sai tung phức tạp mạng lưới quan hệ rốt cuộc là như thế nào thành lập, rõ ràng một cái ở nông thôn nha đầu, muốn nói có văn hóa, nhiều nhất cũng chính là cái cao trung tốt nghiệp, nàng như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Trương Hồng Vệ vẫn là sinh viên đâu, cũng không gặp năng lực đến chỗ nào đi. Thái bảo căn nghĩ mãi không thông, cuối cùng chỉ phải tự mình an ủi mà tưởng, Hoa Chi loại người này, trời sinh chính là làm buồn bán liêu, là ông trời thưởng cơm ăn, ai cũng không có biện pháp. Hoa Chi không rảnh để ý tới người khác đối nàng cái nhìn, lúc này nàng chính nương cải cách mở ra xuân phong đào to bữa lớn lại lặng yên không một tiếng động mà phát triển nàng hoa cỏ sự nghiệp. Giang cá ở lao động cải tạo sở năm thứ hai, nàng liền đem hoa mộc sinh ý làm được cả nước các nơi, khiến cho hoa chi tiếu thanh danh trong ngành không người không biết không người không hiểu. Làm buôn bán đồng thời, nàng lại đang âm thầm lấy xí nghiệp danh nghĩa chân hạ không ít ruộng đất điền sản, hoa miếu hương có thể chân mà không sai biệt lắm đều bị nàng bắt lấy. Cứ việc những việc này là âm thầm tiến hành, động tác lớn, cũng khó tránh khỏi khiến cho cá biệt người chú ý, thức mau. Liền có người đem tiểu báo cáo đánh tới trong huyện, nói nàng ở đi tư bản chủ nghĩa lộ tuyến, là cũ xã hội địa chủ phương pháp, hẳn là bị đả đảo. Ngụy kiến quốc nghe xong bí thư lưu hội báo, vội gọi điện thoại đem Hoa Chi kêu lên đi, hỏi nàng vì sao muốn chân như vậy nhiều mà, nhắc nhở nàng nghiêm đánh tuy rằng đi qua, phàm là sự còn phải cẩn thận, không thể quá làm nổi bật, nếu không bị người bắt lấy nhược điểm lại không tránh được phiền thoái. Phần 87 Hoa Chi nói thưa ký ngươi yên tâm lòng ta hiểu rõ sẽ không cho ngươi cũng sẽ không cho ta chính mình chọc phiền thoái ta chân này đó mà tương lai đều là có đại tác dụng ngụy kiến quốc từ trước đến nay biết nàng chủ ý chính cũng không nhiều lắm thêm can thiệp chỉ là tò mò hỏi ngươi có cái gì đại tác dụng có thể hay không trước tiên cho ta lộ ra một chút hoa chi cười nói ngươi không phải vẫn luôn muốn ta dẫn dắt các hương thân làm giàu sao ta suy nghĩ trở về sau mọi người đều phú lên Ta cũng liền không có gì ưu thế đang nói, đến lúc đó ta liền khai phá điểm khác hạng mục tới làm, miễn cho bị sau lãng trụt chết ở trên bờ cát, cho nên thừa dịp hiện tại thổ điệu tiện nghi, ta trước chân điểm ở trong tay, trở về sau nghĩ đến tốt hạng mục, không đến mức không địa phương khai triển. Người nhà đầu này, nghĩ đến cũng thật lâu dài. ngụy Kiến Quốc nói, liền hướng người này ánh mắt cùng khí độ, chẳng sợ tương lai không làm buôn bán, làm chính trị ra cũng có thể hô mưa gọi gió. Ha ha, ngươi thật cất nhắc ta. Hoa Chi cười xua tay, chính trị vẫn là miễn đi, trừ bỏ tiền, ta đối khác không có hứng thú. Ngụy kiến quốc cũng ha ha cười, yêu tiền ái đến như vậy thẳng thắn thành khẩn, ngươi thật đúng là ta bình sinh ít thấy. Giang cá ở lao động cải tạo sở năm thứ ba, Hoa Chi tiếu sản nghiệp đã ngoại khuếch tới rồi trường nhạc huyện các hương chấn, hơn nữa ở lấy mạnh mẽ thế hướng quanh thân huyện phát triển. Hoa Chi nhớ kỹ giang cá giao đái. Hơn hai năm đã tới đến phi thường địa thấp, đem sở hữu sự đều giao cho người khác đi làm, chính mình ở nhà giấu tài, không phải chuyện quan trọng liền đại môn đều không ra. Vì giấu người thay mắt, tân khai phá sản nghiệp đều không có trên danh nghĩa, nhận thầu thổ địa hợp đồng cũng này đây nàng tin được vài người danh nghĩa ký xuống tới. Mỗi cách hai tháng, nàng liền sẽ đi an bình lao động cải tạo sở đi thăm giang cá, đem trong nhà sự bên ngoài sự đều nói cho giang cá. để tránh hắn ra tù gót không thượng tình thế. Tiến vào thập niên 80 trung hậu kỳ, toàn bộ quốc gia đang ở lấy biến chuyển từng ngày tốc độ bay nhanh phát triển, biến hóa cực nhanh làm người đáp ứng không xuể, hơi chút chỉ độn một chút liền sẽ theo không kịp thời đại nệnh bước. Giang cá ở bên trong quá đến cũng không vất vả, đi vào không đến nửa tháng thời gian, hắn chỉ bằng mượn tự thân ưu thế trở thành bên trong đầu đầu, nhất hô ba ứng, không người dám trọc, đồng thời cũng kết giao không ít có lai lịch nhân vật. người ở ngục chung là có thể mượn dùng này đó quan hệ giúp hoa chi bãi bình bên ngoài sự hoa chi có một lần cùng hắn trêu ghẹo nói sớm biết rằng lao động cải tạo trong sở ngọa hổ tàng long hẳn là sớm một chút đem ngươi đưa vào tới giang cá hồ loát chính mình tân mọc ra tới đầu tóc gốc dạ dở khóc dở cười có ngươi làm như vậy tức phụ như sao hoa chi cười to giang cá sụ mặt ngươi còn cười ta nhưng sinh khí a hoa chi cười nói đừng tức giận đừng tức giận Chờ ngươi ra tới, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Mơ tưởng hối lộ ta. Giang cá hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó liền hỏi nói, có bao nhiêu đại? Siêu đại. Hoa chi khoa tay muối chân một cái đại đại thủ thế. Giang cá bắt lấy tay nàng nhéo nhéo, ta còn có nửa năm liền đi ra ngoài, ngươi có nghĩ ta? "Thường A, ta còn chờ ngươi ra tới giúp ta khi dễ người đâu? Hoa chi nói, không phải loại này tưởng. Giang cá nói. Là loại nào? Hoa Chi hỏi. Chính là. Nữ nhân đối nam nhân cái loại này tưởng Giang Cá nói. Nga, cái loại này a không có. Hoa Chi đầu hắn, ngươi biết đến, ta một người lãnh đạo một đại bang nam nhân, mỗi ngày bị bọn họ vây quanh chuyển, nào có công phu từ ngươi. Giang Cá nghiến răng, lại nói hiệu nói vượng, ta ngay tại chỗ là ngươi. Ngươi dám, cảnh sát thúc thúc ở cửa đâu. Hoa Chi không có sợ hãi. kia lại như thế nào, bọn họ hiện tại đều là ta huynh đệ. Giang cá nói, xem như ngươi lợi hại. Hoa chi cam bái hạ phòng, ta vừa rồi đậu ngươi chơi, ta nhớ ngươi đến không được. Giang cá lúc này mới vừa lòng, hảo hảo chờ ta, thực mau. Nửa năm thời gian, nói mau cũng mau, nói chậm cũng chậm, hoa chi đương nhiên không thể làm chờ. Sớm trong khoảng thời gian này lại làm vài nét bút sinh ý chuân mấy khối địa. cùng ngụy xính hạ kỷ càng cùng nhau đến bên ngoài chạy một vòng đi khảo sát thị trường, mặt khác còn bất thời giờ đi thăm vài vị lao tiên sinh cùng phí lao gia tử. Phí lao ái thư thành si, hoa chi mỗi lần đi phía trước, đều phải từ kia đầy đất hầm tàng thư trung tỉ mỉ tìm ra một hai quyển sách mang lên, dựa vào này đó phế phẩm giới thu tới sách cũ, nàng cùng phí lao quan hệ càng ngày càng tốt, từng không ngừng một lần mà được đến quá lãng phí lao chỉ điểm cùng trợ giúp. Nông lịch 3 tháng 19, là kỷ lão tiên sinh đại thọ, đại gia đoàn tụ một đường, hoa chi đem chính mình ở ngoại ô 10 mẫu hoa điền đưa cho hắn làm hạ lễ. Nói là hoa điền, trên thực tế chính là nàng vì năm cái lao tiên sinh đặt mua một cái tiểu trang viên, chỉ là hiện tại tương đối mẫn cảm, nàng không có cái biệt thự, chỉ ở mãn viên biển hoa chung che lại một loạt hồng tường ngói xanh phòng ở cùng mấy cái tiểu đình hong gió, cung lão tiên sinh nhóm nhàn hạ khi ở chỗ này tiêu khiển giải sầu. hưởng thụ nhân sinh lao tiên sinh nhóm đều thật cao hứng sôi nổi khen hoa chi có hiếu tâm so thân tôn tử đều thân ngụy sinh tỏ vẻ kháng nghị nói chính mình hiếu tâm không thể so hoa chi kém hoa chi cười nói ngươi nói rất đúng ta này tính gì hiếu tâm ta chính là tưởng định bợ nịnh bợ ra ra nhóm hảo từ bọn họ trên người đến điểm chỗ tốt muốn nói thân đương nhiên vẫn là ngươi này thân tôn tử thân đại gia bị nàng thẳng thắn đậu đến cười ha ha Tháng năm gặt lúa mạch qua đi, ở Hoa Chi ảnh hưởng hạ, càng ngày càng nhiều nông dân từ bỏ loại hoa màu, đổi nghề bắt đầu làm nông dân chuyên trồng hoa. Tân nông dân chuyên trồng hoa không kinh nghiệm, khó tránh khỏi muốn tới Hoa Chi ra lệnh giáo. Hoa Chi liền thuận thế đem chính mình phía trước chân một mảnh thổ địa lấy tới kiến một cái hoa mục gieo trồng huấn luyện trường học. Làm trường học không giống bao mà dưỡng hoa đơn giản như vậy, thủ tục phi thường phức tạp, yêu cầu tầng tầng phê duyệt. Hoa Chi đầu tiên tìm được Ngụy Kiến Quốc. kỹ càng tỉ mỉ giải thích chính mình làm trường học kế hoạch cùng tôn chỉ nói nàng ngụy kiến quốc phi thường coi trọng lại tự mình bồi nàng đi thành phố tìm vương thị trưởng vương thị trưởng lại mang theo hai người đi gặp thị ủy hứa thư ký ở hứa thư ký văn phòng hoa chi đĩnh đạc mà nói vì ba vị lãnh đạo miêu tả nàng trong lòng đối trường nhạc huyện thậm chí toàn bộ an bình khu vực hoa mục sản nghiệp phát triển lam đồ nàng nói tuy rằng ta là đánh bậy đánh bạ mới đi rồi hoa mục gieo trồng con đường này Nhưng trải qua mấy năm nay sờ soạn cùng thực tiễn, ta có thể trăm phần trăm khẳng định, dựa dưỡng hoa làm giàu là một cái tuyệt đối được không con đường. Chúng ta chẳng những muốn dưỡng hoa, còn muốn lợi dụng hoa mục tới phát triển sinh thái du lịch, ăn uống khách sạn, chuyên trở, nghề làm vườn huấn luyện, hoa mộc giao dịch thị trường chờ các ngành sản xuất. Chúng ta muốn chế tạo một cái hoa mục sản nghiệp liên, đem toàn bộ an bình khu vực biến thành cả nước nổi tiếng hoa mộc chi hương. Làm chín huyện một thị ba tánh đều có thể dựa vào hoa mục quá thượng hảo nhật tử. Một phen lời nói đem ba cái lãnh đạo đều chấn kinh rồi, hứa thư ký kinh ngạc với nàng nhìn xa trông rộng phát triển ánh mắt, giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng tán thưởng nàng là một cái thương nghiệp kỳ tài, khen nàng ánh mắt một chút đều. Không thể so quản kinh tế phát triển lãnh đạo thiện, nào đó phương diện thậm chí còn muốn. viễn siêu bọn họ. Hoa chi bị hứa thư ký khen đến ngượng ngùng. Tâm nói nếu không phải sống hai đời, ta nào có loại này ánh mắt. Cho nên, ngươi muốn làm huấn luyện trường học mục đích chính là vì giáo các hương thân như thế nào khoa học dưỡng hoa sao. Hứa thư ký hỏi, cũng không chỉ có chỉ là giáo dưỡng hoa. Hoa chi nói, lúc đầu trừ bỏ dưỡng hoa, còn sẽ khai triển các loại nghề làm vườn chi thức huấn luyện, tỉ như cắm hoa, buồn cảnh, cảnh quan thiết kế này đó, chờ đến về sau điều kiện thành thục, liền có thể chuyển thành công lâm viên trường học. Mở bất đồng chuyên nghiệp, vì quốc gia bồi dưỡng các loại nhân tài, chờ đến điều kiện càng thành thục trường học còn có thể thăng cấp vì nông nghiệp đại học, chúng ta có thể đem nó chế tạo thành an bình khu vực nhất có đặc sắc cao đẳng học phủ, làm nó. Không chỉ có là bồi dưỡng nhân tài trường học, cũng là hoa mục chi hương độc nhất vô nhị nhân văn cảnh quan. Nàng bên này nói nhẹ nhàng bâng quơ, hứa thư ký lại nghe đến cảm xúc mê ngông, cùng thái bảo căn ý tưởng giống nhau. Hắn cũng không dám tin tưởng loại này mưu tính sâu xa bảy mưu lập kế tư tưởng cùng khí độ đến từ chính một cái cao trung tốt nghiệp ở nông thôn cô nương. So sánh với hứa thư ký, ngụy kiến quốc cùng vương thị trưởng ngược lại hơi chấn định chút, bởi vì bọn họ đều không phải lần đầu tiên cùng Hoa Chi giao tiếp. Đến tận đây, Hoa Chi quản lý trường học sự liền ở hứa thư ký duy trì hạ xuôi gió xuôi nước mà triển khai. Trường học là ở giang cá hình mãn sau kiến thành. hoa chi nhâm mệnh rằng cá vì hiệu trưởng chính mình vì phó hiệu trưởng dương ái dân vì giáo vụ chủ nhiệm mặt khác lại từ các nơi số tiền lớn mời chuyên nghiệp lao sư tới dạy học ngay từ đầu các thôn dân sợ bị hố không có vài người nguyện ý đi báo danh sau lại hoa chi làm người ở cửa trường dán ra bố cáo nói nhóm đầu tiên học viên học phí toàn miễn mặt khác còn có sinh hoạt trợ cấp hai ngày thời gian liền đem học viên chiêu đầy Đóa hoa làm trường học tài vụ kế toán Đối hoa chi cách làm tỏ vẻ phi thường không hiểu, hỏi hoa chi có phải hay không tiền nhiều không chỗ hoa, mang số tiền lớn che lại cái trường học, một phân tiền học phí không thu, còn muốn cho không sinh hoạt phí. Hoa chi chẳng hề để ý mà cười, đúng rồi, ta chính là tiền quá nhiều, không hoa đi ra ngoài sẽ mốc mèo. Nàng lại không phải ngốc tử, cho không tiền sự trừ phi có lợi, bằng không nàng đánh chết sẽ không làm. Nhóm đầu tiên miễn phí học viên chính là nàng mồi câu. Có mùi câu bảy cá mới có thể thượng câu. Chờ đoàn người nhìn đến nhóm đầu tiên học viên ở nàng nơi này học được thật bản lĩnh, còn sâu chiêu không tới người sao. Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ hoa miếu hương, xa gần thành hương người đều sẽ mộ danh mà đến. Bất quá nói trở về, nàng cũng không phải tưởng dựa cái này trường học kiếm tiền. Nếu là vì tiền, nàng đại có thể đầu tư một ít tới tiền mò hạng mục, nàng làm trường học mục đích, hướng nhỏ nói. Là vì cấp có án đế giang cá một cái quang minh chính đại thân phận, hướng lớn nói, chính là nàng ở hứa thư ký văn phòng nói những cái đó, là vì quê nhà lâu dài phát triển suy nghĩ, quê nhà chỉnh thể hương thịnh phát đạt, nàng làm thân thể cũng sẽ được đến lớn hơn nữa bổ ích. Theo dưỡng hoa hương dân càng ngày càng nhiều, phía trước đem địa tô cấp hoa chi những cái đó thôn dân bắt đầu ngồi không yên. Lúc trước bọn họ sở dĩ thông khoái cùng hoa chi ký đất cho thuê hợp đồng. Là bởi vì lũ lụt lúc sau bọn họ không có biện pháp lập tức tiến hành trồng trọn, lại nhu cầu cấp bách tiền dùng, không ít người còn đánh hảo bản tính như ý, nghĩ người trong nhà trước đi ra ngoài đánh 5 năm công, chờ 5 năm sau nếu hoa Mộc sinh ý có khởi sắc, bọn họ vừa vặn có thể trở về tiếp nhận. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn 3 năm thời gian, hoa chi liền mang phát hỏa toàn hương thậm chí toàn huyện hoa mục sinh ý, bọn họ nếu là chờ hợp đồng đến kỳ mới hạ thủ. chỉ sợ liền canh thịt cũng chưa đến uống lên. Bởi vậy, bọn họ đã chờ không kịp hợp đồng kỳ mãn, hận không thể lập tức liền đem nhà mình đồng ruộng từ Hoa Chi trong tay thu hồi tới. Hoa Chi cũng không biết cái này tình huống, kiến trường học sự làm tốt lúc sau, nàng lại khôi phục gần cư sinh hoạt, mỗi ngày ở nhà đọc sách xem báo xem TV, giúp Lưu Ngọc Lan làm việc nhà, giáo Giang Đa làm bài tập, không có đại sự không ra khỏi cửa. Giang Cá lại có 3-4 tháng liền đã trở lại, Giang cá một hồi tới, nàng cũng nên xuất hiện trùng lập giang hồ, lại tưởng có như vậy nhàn nhã thời gian là không có khả năng, cho nên nàng đến nắm chặt cuối cùng thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Hôm nay, nàng ngồi ở trong nhà xem TV, giang có bỗng nhiên gọi điện thoại tới, nói trên dưới 100 hảo thôn dân mang theo cái quốc lơi hái đến lều trồng hoa nháo sự, yêu cầu trước tiên giải trừ hợp đồng, cũng tuyên bố nửa giờ nội thấy không hoa chi bản nhân, bọn họ. Liên động thủ đem hoa điền toàn hủy hoại, Hoa Chi trong lòng lộ bội một chút, làm. Giang có không cần hoảng, trước kêu lên vài người ổn định trường hợp, nàng lập tức liền tới. Treo điện thoại, Hoa Chi thay đổi thân siêu vi cưỡi cưới xe đạp hướng lều trồng hoa đuổi, mau đến lều trồng hoa khi, nàng ở ven đường đụng phải thái bảo căn. Hoa Chi, Hoa Chi thái bảo căn lớn tiếng gọi lại nàng, ta đang muốn đi thông chi ngươi, nhà ngươi lều trồng hoa đã xảy ra chuyện. Hoa Chi nguyên không nghĩ phản ứng hắn, nghĩ nghĩ. lại dừng lại xe hỏi ra gì sự thái bảo căn thật sự cho rằng hoa chi còn không biết tình liền đem tình huống một năm một mười cùng hoa chi nói sau đó giả mù xa mưa nhắc nhở hoa chi đám kia bệnh đau mắt hiện tại đều yên rồi ta khuyên ngươi tạm thời không cần đi cùng bọn họ gặp mặt miễn cho cái nào không có mắt ngộ thương rồi ngươi chờ bọn họ nháo đủ rồi nháo mệt mỏi ngươi lại tìm trong đó gian người hỗ trợ từ giữa điều đình hoa chi ta hắn liếc mắt một cái Vừa rồi giang có ở trong điện thoại rõ ràng nói cho nàng những người đó nửa giờ nội thấy không nàng mặt liền phải đem nhà nàng hoa mục toàn hủy hoại. Thái bảo căn lại như vậy lòng nhiệt tình mà khuyên nàng tạm thời không cần lộ diện, rốt cuộc Gan cái gì tâm. Không nhọc ngươi lo lắng. Hoa chi đẩy xe liền đi, ta người này không chủ động chọn sự, nhưng cũng không sợ sự, ta một không trái pháp luật, nhị không cường mua cường bán, ai dám đem ta thế nào. Thái bảo căn bắt lấy nàng tay lái nói. Ngươi tưởng quá đơn giản, quá khứ là không ai dám đem ngươi thế nào, nhưng kia đều là bởi vì có ngư ca ở, hiện tại ngư ca người ở lao động cải tạo sở, hắn kia giúp huynh đệ cũng đi rồi không ít, không ai sẽ đem ngươi một nữ nhân ra để vào mắt. Phần 88 Hoa Chi nói, liền tính không có răng cá, ta còn có hợp đồng, chẳng lẽ này giấy trắng mực đen hợp đồng là bạch thiêm sao? Ngươi có hợp đồng không giả, nhưng không chịu nổi bọn họ người nhiều nha. Thái Bảo Căn nói, nhân gia đã không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi lại nói hợp đồng còn có gì dùng. Hữu dụng không có, ta cũng đến tự mình đi nhìn xem, ta mới không lo kia rùa đen rút đầu. Hoa Chi chụp bay hắn tay, cưới lên xe đi rồi. Thái Bảo Căn ở phía sau ai ai hai tiếng, thấy Hoa Chi cũng không quay đầu lại mà đi xa, bĩu môi, cái mùi phát ra một tiếng hử lạnh. Hoa Chi đem xe kỵ đến bay nhanh, cưới cưới đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Thái bảo căn cũng là ở lũ lụt qua đi thuê không ít mà tới, như thế nào không ai đi nhà hắn náo sự. Nàng tưởng quay đầu trở về hỏi một chút thái bảo căn, lại sợ rằng có một người ở bên kia chống đỡ không được, cân nhắc dưới, vẫn là đi trước lều trồng hoa. Tới rồi lều trồng hoa, quả nhiên nhìn đến một trăm nhiều hào người cầm cái cuốc lươi hái vây quanh ở nàng ngày thường làm công lều trước cái cỏ ấm ý, mỗi người cảm xúc trào dâng, giống ở khai sẽ, luôn mồm uy hiếp răng có. Nói Hoa Chi lại không tới bọn họ liền phải động thủ. Giang có mang theo đại Mao, nhị Mao cùng mặt khác mấy cái huynh đệ ở bên kia duy trì trường hợp, nhân hai bên thực lực quá cách xa, mấy cái huynh đệ tuy rằng có thể đánh, lại cũng không dám dễ dàng động thủ, chỉ có thể nắm nông cụ cùng bọn họ giằng co. Hoa Chi mới vừa vừa đi gần, hàng phía sau liền có người thấy được nàng, lập tức la lớn, Hoa Chi tới, Hoa Chi tới. Đám người phần phật một chút xoay người. Nháy mắt đem nàng bao quanh vây quanh. Giang có bọn họ vội chen qua đi bảo vệ nàng, không cho những người đó tới gần. Hoa Chi nói, không có việc gì, đều là quê nhà hương thân, không cần làm đến giống kẻ thù gặp mặt, làm ta nghe một chút đoàn người đều nói chút gì. Bọn em không nghĩ nói gì, liền muốn hồi chính mình mà. Trong đám người có người lớn tiếng kê ớ. Đúng vậy, yếu địa, bọn em yếu địa. Những người khác đều đi theo kê ớ. Đều đừng nói nhau nhau. Hoa Chi nói, mặc kệ các ngươi muốn gì, phiền toái phái cái đại biểu ra tới cùng ta nói, nhiều như vậy há mồm, ta nghe ai chính là bọn yêm có đại biểu. Mọi người đem một cái nam đẩy đến Hoa Chi trước mặt. Người này là giang gia trại giang cầu thạo, luận bối phận giang cá nên gọi hắn thúc. Lúc trước lũ lụt khi giang cá từng đã cứu nhà hắn mấy khẩu người mệnh, lũ lụt qua đi giang cá cùng Hoa Chi muốn băng mà, hắn liền đem nhà mình mà bao cấp giang cá. Chính mình mang theo người nhà ra ngoài thủ công Sau lại giang cá tao thái bảo căn cử báo Bị cảnh sát mang đi sau Hoa Chi từng đi tìm hắn Muốn cho hắn vì giang cá làm trứng Bị hắn cự tuyệt Cầu thẳng thúc Hoa Chi kêu hắn Ngươi là trường bối Ta đi theo giang cá kêu ngươi một tiếng thúc Đã nhiên đoàn người phái ngươi làm đại biểu Có gì lời nói ngươi liền nói đi Giang cầu thẳng đối mặt Hoa Chi bình tĩnh ánh mắt Chính mình trước luôn uống Nói Kỳ thật cũng không gì hảo thuyết, bọn em những người này, từ lũ lụt qua đi liền đem địa tô cho nhà ngươi, chính mình ở bên ngoài thủ công kiếm ăn, tiền tránh đến thiếu không nói, xa rời quê hương tư vị cũng thật là không dễ chịu. Lúc trước kia địa tô cho ngươi có bao nhiêu tiện nghi, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, đặc biệt mấy năm nay giá hàng trướng đến mau, chút tiền ấy đều không đủ trong nhà nửa năm đồ ăn, bọn em cũng biết, trước tiên giải trừ hợp đồng có điểm không nói đạo lý, nhưng bọn yêm là thật sự không có biện pháp mới như vậy làm ngươi liền xem ở bọn yêm nhiều thế này người dịu ra dắt trẻ phân thượng đem mà còn cấp bọn yêm đi chính là chính là hoa chi ngươi lại có tiền tâm nhãn lại hảo ngươi liền đem mà còn cấp bọn yêm đi mọi người chăm miệng một lời hoa chi thiếu chút nữa bị khí cười đây là cái gì cường đạo logic lúc trước bọn họ cấp thiếu tiền tranh nhau cướp đem địa tô cho nàng hiện tại bọn họ cảm thấy không có lời Lại muốn đem mà lấy về đi, cũng mặc kệ cái gì hợp đồng không hợp cùng, liền đơn phương nhận định ai yêu ai có lý, ai mạnh ai nên có hại, thật là buồn cười đến cực điểm. Những người này cũng không nghĩ, nàng là kia chịu có hại chủ sao. Các ngươi nói chỉ nói đúng một nửa. Hoa chi cười như không cười mà nói, ta có tiền điểm này không giả, nhưng ta tâm nhãn một chút đều không tốt, ta là người làm ăn, không phải từ thiện ra, có hợp đồng ở, thiếu một ngày ta đều sẽ không dọn đi. Các ngươi dựa muốn thực sự có ăn không được cơm, có thể lại đây cho ta làm công, bảo đảm cho các ngươi dưỡng ra sống tạm ở ngoài còn có có dư, thế nào? Bọn em không làm công, bọn em chính mình có đất, bọn em muốn chính mình gây dựng sự nghiệp đương lão bản. Mọi người mồm năm miệng mười mà ồn ào, Ta đây liền không có biện pháp. Hoa chi buông tay, ta có thể làm liền nhiều như vậy, các ngươi nếu là không đồng ý, có thể đi quê nhà đi trong huyện cao ta, dù sao có hợp đồng ở. ta sẽ không trước tiên giải ước. Ai không biết ngươi cùng huyện lãnh đạo có cấu kết, bọn em có thể cáo thang sao? Giang Cẩu Thặng nói, nếu ngươi không nói tình cảm, vậy đừng trách ta đương thúc không khách khí. Ngươi muốn làm gì? Hoa Chi lạnh lùng nói. Giang Cẩu Thặng giơ lên lưới hái hô to, các hương thân, chúng ta nếu không hồi chính mình mà, liền cùng nàng tới cái cá chết lưới rách. Theo hắn này một tiếng tê, mọi người sôi nổi thao khởi cái cuốc lưới hái, chuẩn bị đi chém hoa đào đất. Giang có vừa thấy này tư thế, vội cao giọng tiếp đón người một nhà thao ra hỏa đi ngăn cản bọn họ. Hai bên trong lòng đều nghẹn một hơi, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Đại ca, đi cấp đồn công an gọi điện thoại. Hoa chi phân phó Giang có, chính mình một cái bước xa vọt tới Giang cẩu thẳng trước mặt, hướng hắn lươi hái tiếp theo chạm, ngẩng đầu nói, tưởng chém ta hoa, ngươi đến trước đem ta chém chết. Giang cẩu thẳng một phen đẩy ra nàng, tránh ra. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám động ngươi. Hoa chi gầy, bị hắn mạnh mẽ đẩy, sau này lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Lúc này, đám người ngoại đột nhiên nhảy tiến vào một cái mang kính dâm hắc y hề nam nhân, duỗi tay đỡ nàng, đồng thời bay lên một chân đá vào giang cẩu thẳng trên bụng, hung ác thanh âm lạnh lùng nói, ngươi lại động nàng một chút thử xem. Giang cẩu thẳng kêu rên một tiếng té ngã trên mặt đất, ồn ào đám người tức khắc gan tính lại. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới nam nhân. Nam nhân thân hình cao lớn, áo đen quần đen, mang đại kính dâm, thấy không rõ diện mạo, phiếm thanh hồ cha cùng đoạn đến kể sát ra đầu phát cha, làm hắn thoạt nhìn khí phách lại ra tính. Mọi người đều cho rằng đây là Hoa Chi mời đến giúp đỡ, bị hắn hung ác khí chàng trấn trụ, nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hoa Chi mới đầu còn không có lưu ý, đã nghe được hắn thanh âm. Giọng nói nháy mắt ngạnh trụ, muốn tiêu hán, lại dương miệng phát không ra thanh âm. Người nọ câu môi cười, chậm rãi tháo xuống kính râm, lộ ra một trương tuy lây dính tang thương lại như cũ tuấn lãng xoáy khí mặt, tức phụ nhi, ta đã trở về. Giang cá, là giang cá, giang cá đã trở lại. Hiện trường trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau buộc phát ra chấn động kinh hô. Náo sự người tất cả đều phản xạ có điều kiện mà sau này lui. Lều trồng hoa người lại phía sau tiếp chức mà nảy lên đi, đem giang cá bao quanh vây quanh. Ngư ca, ngư ca đoàn người một tiếng tiếp một tiếng tê cũng không dám tin tưởng thật là hắn đã trở lại. Hoa chi đồng dạng không thể tin được, vong tình mà phủng trụ giang cá mặt dùng sức xoa nhẹ vài cái, hỏi hắn, ngươi sao hiện tại đã trở lại? Trở về giúp ngươi khi dễ người nha. Giang cá cũng phủng trụ nàng mặt xoa xoa, nói đi, đều là ai khi dễ ngươi. Hắn lòng bàn tay thực thô giáp, ma đến hoa chi gương mặt đau, cười khanh khách né tránh, xoay người dùng ngón trỏ chỉ một vòng. Bọn họ, bọn họ, còn có bọn họ, đều khi dễ ta. Phải không? Giang cá tầm mắt đi theo tay nàng chỉ từ mỗi người trên mặt xẹt qua. Gần 3 năm lao động cải tạo kiếp sống, chẳng những không có ma rớt hắn mũi nhọn, ngược lại khiến cho hắn trở nên càng thêm cường tráng. Bưu hãn, toàn thân đều tràn ngập không dễ trọng Xem người ánh mắt giống ra khỏi vỏ kiếm, hàn quang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Náo sự người tất cả đều thay đổi sắc mặt, ngừng thở sau này lưu lại, ngoại vòng đã có người ở trộm khai lưu. Đều mẹ nó cấp lao tử đứng lại. Giang cá mắt nhíu lại, lạnh giọng hô, đại mao nhị mao, dẫn người đường đi thượng thủ, ai dám đi, chân đánh gãy. thốt ngư ca. Giang đại mao thanh âm kích động đến phát run. Bọn họ này giúp vinh đệ, từ giang cá đi rồi. liền vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người, đã thật lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào lúc. Trốn người sợ tới mức một giật mình, lại lặng lẽ lui trở lại đám người, không dám lại đậu. Giang cầu thẳng run run suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy, giang cá một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, teo người đi lên sao. Giang cầu thẳng chân mềm lún lại nằm sấp xuống. Giang cá hừ lạnh một tiếng, nhìn quét toàn trường, từ giờ trở đi, ta chưa nói có thể đi phía trước. ai đều không chuẩn hoạt động một bước tất cả mọi người rũ xuống mí mắt không dám cùng hắn đối diện đại khí cũng không dám xuyễn. tức phụ nhi đi đem ngươi mang thủ tiểu sách vợ lấy tới giang cá vô vô hoa chi vai nếu hôm nay mọi người đều ở ta vừa lúc cùng nhau giúp ngươi tính cái tổng trướng hảo a hảo a hoa chi vui sướng mà đi lều đem chính mình nhớ tràn đẩy hai vợ thủ lấy ra tới đưa cho giang cá thuận tiện còn cho hắn dọn đem ghế dựa giang cá đại mã kim đao hướng ghế dựa ngồi xuống tiếp nhận vợ tùy ý phiên hạ nếu mày nói ta không ở thời điểm nhiều người như vậy khi dễ ngươi nhà ân ân ân hoa chi liên tục gật đầu mấy năm nay phàm là nói ta nói bậy cười nhạo ta tìm ta phiền thoái tính kế ta dây dưa ta ta tất cả đều nhớ kỹ đâu ở đây tất cả mọi người ám hút một ngụm khí lạnh tâm nói trách không được hoa chi mấy năm nay nén lớn giận Còn tưởng rằng nàng bởi vì giang cá ngồi tù sự thu liễm tính tình, nguyên lai là đánh thu xong tính sổ chủ ý. Chính là nữ nhân này cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi, đại thu nhớ nhớ cũng liền thôi, nói câu nói bậy đều tính khi dễ nàng nha. Chiếu nàng như vậy nhớ, toàn thôn có mấy cái không đắc tội nàng. Má ơi! Còn có để người sống? Giang cá xem hoa chi vẻ mặt chó cậy thế chủ, âm thầm buồn cười, xù mặt mở ra đệ nhất buồn đệ nhất trang. không chút để ý mà thì thầm, ít năm ít nguyệt ít ngày, Giang Phú nói ta là ngôi sao trổi, khắc phu mệnh, đem nam nhân khắc vào ngục giam. liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại làm Giang cá ngực gần ẩn làm đau, phía trước ở trong tù, hắn cũng nghĩ đến quá Hoa Chi sẽ bị người chỉ chỉ trò trò, nhưng Hoa Chi mỗi lần đi xem hắn đều hoan thiên hỉ địa, không có một chút khuôn mặt ưu sầu, hắn liền tưởng tượng không ra như vậy tình cảnh, hiện giờ từng câu từng chữ đọc ra tới, phảng phất người lạc vào trong cảnh, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nói lời này người lúc ấy cái loại này hết sức nói móc biểu tình. Giang Phú tới sao? Giang cá hít sâu khí, ánh mắt hướng trong đám người tìm tòi. Giang Phú xúc ở trong đám người phát run. Tới, Giang có ở bên cạnh nói, vừa rồi còn ồn ào muốn bảo nhà ta mà đâu. Giang Phú vừa nghe, biết tránh không khỏi, đành phải nơm nớp lo sợ đi ra, túi đầu không lưng mà hướng Giang cá cười mịa, kia gì? Ngư ca, ta lúc ấy chính là thuận miệng cùng tẩu tử khai cái tiểu vui đùa, không có ý gì khác. Ngươi nói dối, ngươi lúc ấy còn nói mạng ngươi ngạnh không sợ khắc, làm ta đi theo ngươi, còn nửa đêm đi gõ nhà ta môn. Hoa chi không lưu tình chút nào mà chọc thủng hắn. Giang gái nhất thời liền đen mặt, đem màu đen áo trên nút thắt một cái một cái chậm rãi cởi bỏ. Quen thuộc người của hắn đều biết. Nói, đây là hắn động thủ trước thói quen tính động tác. giang phú sợ tới mức bùn một chút ngồi quỳ trên mặt đất ngư ca ngư ca ta thật là khai vui lùa ta đậu tẩu tử chơi giang cá mặt tâm trầm không nói một lời hắn đỉnh một cái diêm vương sống tên tuổi bản thân liền đủ dọa người hơn nữa kia viên lao sửa phạm tiêu chi tính đầu chọc cùng ngực trái thượng tươi đẹp sang mình đừng nói giang phú liền vây xem quần chúng đều cảm thấy không rét mà run Nếu không phải Giang Đại Mao huynh đệ hai cái hung thần ác sát mà canh dự ở giao lộ, người đã sớm dọa chạy xong rồi. Tất cả mọi người nín thở tĩnh xem, chờ xem Giang Cá như thế nào hành hung Giang Phú. Giang Cá lại liền mông cũng chưa nâng một chút, ngược lại giá nổi lên chân bắt chéo, chậm gì gì nói, yên tâm đi, ca tiếp nhận rồi ba năm cải tạo, học giỏi, không đánh người. Giang Phú bán tín bán nghi mà nhìn hắn, lại nhìn xem Giang cầu thạo. Giang cầu thẳng trên bụng cái kia chân to ấn còn rõ ràng có thể thấy được. Giang cá tầm mắt cũng đi theo hắn hướng Giang cầu thẳng trên bụng liếc mắt một cái. Giang cầu thẳng sợ tới mức co rụt lại cổ, thiếu chút nữa không thể ra quần. Giang cá nói, ta đó là tự vệ, là hắn động thủ trước đẩy ta tức phụ nhi. Toàn trường không một người tin, cũng không một người dám phản bác hắn. Giang cá không sao cả, túi đầu dùng ngón tay ở tiểu sách vợ thượng một chút một chút điểm đếm đếm, sau đó ngừng đầu. Ngươi nói ta tức phụ nhi nói tổng cộng 14 cái tự, chính ngươi phiến chính mình 14 bàn tay, phiến một cái tát nói một câu tẩu tử ta sai rồi, phiến xong lúc sau ta tức phụ nhi nếu là tha thứ ngươi, ngươi liền có thể lan. Tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt. Phần 89 Giang cá này cũng quá độc các đi, là một đại nam nhân ở trước mắt bao người tự phiến cái tát, còn không bằng trực tiếp động thủ đem người đánh một đốn đâu. Tình cảnh này ngày xưa đã từng nói qua hoa chi nói bậy người đều có điểm không đứng được hiện trường một mảnh sao động ngư ca ta sai rồi ta thật sự sai rồi người tha ta đi giang phú đỏ lên mặt cầu xin giang cá không dao động nhàn nhạt nói chạy nhanh đừng chậm trễ thời gian ta này còn có hai vợ chướng chờ thành toán đâu giang phú biết tránh không khỏi đành phải cắn răng một cái giơ tay cho chính mình một cái tát tẩu tử ta sai rồi Thanh Nhi quá tiểu. Giang cá nói. Giang Phú đốn hạ, giơ tay lại là một cái tát, đồng thời lớn tiếng nói, tẩu tử ta sai rồi. Không phải nói chuyện thanh âm tiểu, là bàn tay thanh âm tiểu. Giang cá nói. Giang Phú nuốt hạ nước miếng, chỉ phải tăng thêm lực đạo, biên đánh biên đều, than thở khóc lóc, ngóng trông Hoa Chi có thể mềm lòng làm hắn trước tiên dừng lại. Đáng tiếc, Hoa Chi từ đầu tới đôi cũng không có lộ ra một tia mềm lòng biểu tình. Liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh mà nhìn hắn đánh xong mười bốn bàn tay. này đàn bà Nhi, tâm cùng nàng nam nhân giống nhau tàn nhẫn. Tức phụ Nhi, ngươi xem như vậy được không, ngươi tha thứ hắn sao? Giang cá nắm lấy hoa chi tay hỏi. ân Hoa chi mặt vô biểu tình gật đầu. Hành, ngươi có thể lăn. Giang cá đối Giang Phú nói. Giang Phú mọc ra một hơi, đỉnh vẻ mặt bàn tay hấn chạy chối chết, giải trừ hợp đồng sự để cũng không dám nhắc lại. Giang cá nhìn hắn bài trừ đám người, thu hồi tầm mắt, lại đi phiên hắn tiểu sách vở, ta xem tiếp theo cái nên ai. Mọi người không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Giang cá, người đây là tư thiết hình đường, là phạm pháp. Trong đám người có người la lớn. Đoàn người đều mau hỏng mất, đột nhiên nghe được có người như vậy kêu, tức khắc tinh thần tỉnh táo, sôi nổi đi theo kêu lên. Đúng vậy, hắn đây là phạm pháp, chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn? Chúng ta hẳn là đi đồn công an cáo hán. Cáo hán, cáo hán, hán loại này hành vi chính là địa chủ ác bá hành vi. Hắn chính là cái lao. Sửa phạm, nói không chừng là từ lao. Sửa sở chạy ra tới, mau đi đồn công an báo án. Mọi người mồm năm miệng 11 nói nhau nhau, giang có cùng nhất bang huynh đệ đều có điểm luôn cuống, tính thời gian ly giang cá ra tủ sát thật. Còn có mấy tháng, hắn nên sẽ không thật là vượt ngục ra tới đi. Thừa dịp hỗn loạn, có người thật sự chạy tới đồn công an báo án. Giang đại, ma huynh đệ hai cái đều có điểm mông vòng, cũng không có thể đem người ngăn lại. Đệ, nếu không ngươi đi trước chỗ nào trốn trốn, Giang có bắt đầu sợ hãi? Không cần. Giang cá lắc đầu, nhìn Hoa Chi liếc mắt một cái, thấy nàng trước sau bình tĩnh phong dong, cười hỏi, ngươi sao không khẩn trương? Hoa Chi cười, ngươi đều không khẩn trương, ta khẩn trương gì? giang có gấp đến độ không được đều gì lúc hai ngươi còn có nhàn tâm cười vừa rồi chỉnh giang phú đoàn người nhưng đều nhìn đâu vạn nhất đồn công an truy cứu nhưng làm sao đang nói liền nghe có người kêu đồn công an người tới đồn công an người tới hoa chi sửng sốt nhanh như vậy báo án chỉ sợ còn ở nửa đường đi có lẽ là có khác sự vừa vặn đâu giang cá nói hoa chi trên dưới đánh giá hắn người biết bọn họ muốn tới có phải hay không Mau nói, ngươi có gì sự gạt ta? Giang cá cười hắc hắc, lập tức ngươi sẽ biết. Đại anh hùng! Khi nói chuyện, trưởng đồn công an mang theo hai cái cảnh sát nhân dân tách ra đám người đi vào tới. Sở hữu nháo sự người đều đang chờ bọn họ đem giang cá mang đi, không nghĩ tới sở Trường lại đầy mặt mỉm cười mà đi qua đi cầm giang cá tay, giang cá đồng chí, hoan nên ngươi trở về. Tình huống như thế nào? Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết Giang Cá như thế nào đột nhiên thành được hoan nghênh đồng chí. Hắn không phải lao động cải tạo thêm vượt ngục phạm sao. Vì sao sở trường không chào hắn, ngược lại đối hắn như vậy nhiệt tình. Giang có đối này cũng là cảm thấy lẫn lộn, khẩn trương mà đứng ở Giang Cá bên người, sợ sở trường dây tiếp theo liền sẽ trở mặt đem Giang Cá mang đi. Giang Cá phi thường bình tĩnh nhìn sở trường đến gần, sau đó cười từ ghế trên đứng lên, cùng sở trường thân thiết bắt tay, sở trường hảo. Đã lâu không thấy. hào hào hảo, giang cá đồng chí ngươi thật là làm tốt lắm. Ngươi hiện tại chính là chúng ta hoa miếu hương tiêu ngạo a, Sở trương cười ha hả mà vỗ vỗ vai hắn. Vây xem quần chúng đều trận tròn mắt. Này rốt cuộc là sao hồi sự, một cái tội phạm lao động cải tạo, như thế nào chính là chúng ta kiêu ngạo? tiểu trương, tiểu lưu, tới. Sở trương quay đầu lại tiếp đón hai cái cảnh sát nhân dân. Mau đem thành phố cấp đại anh hùng cờ thưởng lấy tới. Hai cái cảnh sát nhân dân đi lên trước, đoàn người lúc này mới chú ý tới bọn họ một người trong tay cầm một quyển vải đỏ. Nguyên lai là cờ thưởng nha. Giang cá làm cái gì, cư nhiên có thể làm thành phố cho hắn đưa cờ thưởng. Sở trường tiếp nhận trong đó một cái cảnh sát nhân dân trong tay cờ thưởng, mở ra triển lãm cấp giang cá, lại triển lãm cấp mọi người, mặt trên viết hai hàng tự, lửa lớn vô tình người có tình. Xá mình cứu người thật anh hùng Mọi người một mảnh ồ lên Giang cá không phải ở tiếp thu cải tạo lao động sao Như thế nào liền thành xá mình cứu người anh hùng Sở trường đem cờ thưởng tự mình đưa tới giang cá trong tay Hướng đoàn người giải thích nói Các hương thân, sự tình là cái dạng này Liền ở phía trước thiên An bình lao động cải tạo đã phát sinh trọng đại hỏa hoạn Giang cá đồng chí không màng cá nhân an nguy Từ lửa lớn chung cứu ra bảy người trong đó còn bao gồm đi thị sát một vị quan trọng lãnh đạo. Cứu người trong quá trình, giang cá đồng chí trên người nhiều chỗ bị lửa đốt thương, xét thấy hắn loại này lâm nguy không sợ, xá đã cứu người anh hùng hành vi, thượng cấp bộ môn quyết định làm hắn trước tiên ra tù, lấy kỳ ngợi khen, cung kêu gọi toàn thị nhân dân hướng anh hùng kính chào hướng anh hùng học tập, phía dưới, ta đề nghị, chúng ta đại gia dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh anh hùng về nhà. Hiện trường yên tĩnh chừng mười mấy giây. cuối cùng vẫn là ở sở trường đi đầu hạ mới vang lên thưa thất vô tay. Bởi vì trừ bỏ Giang Cá bên này người, không vài người thiệt tình vỗ tay, bọn họ thậm chí đều không muốn tin tưởng sự thật này. Giang Cá không trở về, bọn họ yếu địa đều phải đến lao lực, hiện tại Giang Cá thành vình quy quê cũ đại anh hùng, bọn họ mà còn có thể tốt trở về sao. Hoa Chi tử khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, đem cờ thưởng từ Giang Cá trong tay đoạt được tới đưa cho Giang Cố. Sau đó lôi kéo Giang Cá liền hướng lều đi. Nàng mới mặc kệ cái gì anh hùng không anh hùng, nàng toàn bộ hành trình chỉ nhớ kỹ một câu, Giang Cá trên người nhiều chỗ bị lửa đốt thương. Làm gì nha tức phụ nhi. Giang Cá bị nàng kéo đến nghiêng ngả lạo đảo, nhỏ giọng nói, sở trường còn ở đâu, có việc chờ tiến đi sở trường lại nói hảo sao. Không tốt. Hoa chi hung hăng chừng hắn, ngươi cái này ngu xuẩn, ai làm ngươi thể hiện. Giang Cá tưởng giải thích, Đột nhiên phát hiện Hoa Chi trong mắt ngấn lệ lập lòe, lập tức trong lòng một giật mình, ngoan ngoan đi theo Hoa Chi vào lều. Hoa Chi sụ mặt đem hắn ấn ngồi ở mép giường, mệnh lệnh hắn, cởi quần áo. Làm gì? Rõ như ban ngày giang cá cười nói. Hoa Chi không để ý tới hắn, chính mình động thủ đi lột hắn áo trên. Hắn áo trên nút thắt vừa mới liền giải khai, bởi vậy thực hảo thoát, Hoa Chi một bái xuống dưới, liền nhìn đến hắn hai cái cánh tay triển đầy băng gạc. Trên lưng cũng có vài chỗ thương Hoa chi nước mắt lập tức liền từ hốc mắt rớt ra tới Dừng ở giang cá trên người Giang cá tức khắc luôn cuống Đứng lên đem nàng ôm lấy Tức phụ nhi, Đừng khóc, đừng khóc Không nhiều lắm sự Chính là lúc ấy mặt trên có Đồ vật rơi xuống Ta theo bản năng dùng cánh tay chắn một chút Một chút đều không nghiêm trọng Người câm miệng Hoa chi lớn tiếng đánh gây hắn ngươi có phải hay không có bệnh ngươi là tội phạm lao động cải tạo lại không phải phòng cháy viên, ngươi xính cái gì có thể. Bởi vì ta muốn làm anh hùng nha. Giang cá đậu nàng, ngươi nam nhân ta đương nửa đời người lưu manh, tưởng nếm thử đương anh hùng tư vị, ngươi không vì ta cảm thấy kiêu ngạo sao. Kiêu ngạo cái rắm Hoa chi đẩy ra hắn, cả giận nói, ta mới không hiếm lạ cái gì cho má anh hùng, ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất ngươi vì xính anh hùng bị lửa đốt đã chết, ta làm sao, đại ca cùng Giang Đa làm sao. Này nhất bang mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng chờ người trở về huynh đệ làm sao, ngươi chính là cái bệnh tâm thần, ích kỷ quỷ, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi đi theo ngươi cờ thưởng quá đi. Giang cá rốt cuộc ý thức được hoa chi thật sự sinh khí, vội một lần nữa ôm lấy nàng, cảm giác ở nàng đỉnh đầu, ôn nhu nói, tức phụ nhi, ngươi đừng tức giận, ta vừa rồi là đậu ngươi, ta cũng không hiếm lạ cái gì cho má đại anh hùng, ta lúc ấy liền một ý niệm. ta nếu là cứu người là công, liền có thể sớm một chút trở về gặp ngươi. Hoa chi nhân sinh khí mà cứng đờ thân mình, nháy mắt mềm xuống dưới, mềm như bông mà dán ở giang cá trong lòng ngực, một lòng cũng mềm thành kẹo đông gòn. Kia cũng không nên mạo hiểm, ngươi lại có mấy tháng liền hình đầy, hà tất đi mạo hiểm? Giang cá nói, ta tưởng ngươi một ngày đều không nghĩ đợi. Hoa chi tức khắc ách, nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu viên viên đi xuống rơi xuống, tức phụ nhi. Đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Giang cá phủng trụ nàng mặt, khẽ hôn nàng nước mắt. Hoa chi hút hút cái mũi, vạn cổ hắn cắn hắn môi. Ngươi cái này không bất lo, ta cắn chết người tính. Giang cá ngẩn ra một chút, tiện đà cho nàng nhiệt liệt đáp lại. Hai người hôn đến trời đất ưu ám, đem liều bên ngoài người hết thảy ném tại sau đầu. Mà bên ngoài người lúc này cũng không nhàn rỗi, cho dù là giang cá được cứu hỏa anh hùng danh hiệu, cũng ngăn không được bọn họ hướng sở trường khiếu lại. Một đám người vây quanh sở trường, một năm miệng mười mà giảng thuật giang cá mới vừa rồi ác bá hành vi, mãnh liệt thỉnh cầu sở trường lập tức đem giang cá bắt đi. Sở trường bị ồn ào đến phiền bất quá, đương trường mặt trầm xuống khiển trách nói, các ngươi những người này đều là sao hồi sự, sao một chút tập thể vinh dự cảm đều không có đâu, giang cá hiện tại là đại anh hùng, là chúng ta hương tiêu ngạo, trong huyện vừa mới hạ đạt chỉ thị, muốn đem hắn trở thành điển hình tới tuyên truyền. Ngày mai hương trường đều phải tự mình tới an ủi hắn, các ngươi lại không biết ủng hộ hắn, hướng hắn học tập, ngược lại nắm hắn một chút tiểu ma bệnh không bỏ, như vậy. Giống lời nói sao? Tất cả mọi người khí điên rồi. Giang cá là đại anh hùng không giả, nhưng hắn ác hành chẳng lẽ bởi vì cứu vài người liền có thể xóa bỏ toàn bộ sao? Sở trường, bọn em không phục, người đây là rõ ràng thiên vị. Trong đám người có người hô. Không phục liền nghẹn Sở trường cũng bực. Các ngươi đừng cho là ta không biết, giang cá lúc trước ngồi tù chính là bị hoan uổng, hắn không chỉ có là hiện tại cứu hỏa anh hùng, mấy năm trước lũ lụt hắn đã cứu các ngươi giữa không ít người thánh mạng, các ngươi chẳng những không cảm ơn, còn lấy oán trả ơn, khi dễ nhân ra tức phụ nhi không có nam nhân chống lưng, cầm không tới kỳ khế ước thuê mướn tới bức người ta còn mà, đây là người làm sự sao. Các ngươi một đám, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ký hợp đồng không ấn hiệp ước tới. chính là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, rằng cá tức phụ nhi là cái gì thiện cha sao, chọc giận nàng, đem các người đóng gói cáo thượng tòa án, đến lúc đó các ngươi tất cả đều đến ăn không hết gói đem đi. Sở trường vẻ mặt nghiêm khắc một phen lời nói, rốt cuộc chấn trụ nháo sự quần chúng, tưởng tượng đến hoa chi rất có khả năng thật giống sở trường nói như vậy đem bọn họ cáo thượng tòa án, tất cả mọi người thấp thỏm bất an mà cúi đầu. Sở trường, bọn em cũng đều không hiểu pháp, là Thái Bảo căn xối dục bọn yêm như vậy làm. Có người la lớn, xa xa đứng xem náo nhiệt Thái Bảo căn thiếu chút nữa không ngủ chết, sấn không có người phát hiện hắn, nhanh chân liền chạy. Mọi người phản ứng lại đây, sôi nổi kéo Thái Bảo căn đương kẻ chết hay, đúng đúng đúng, là Thái Bảo căn giáo yêm. Được rồi được rồi, đừng lại phản cắn người khác, nhìn xem các ngươi này phó sắc mặt, sở trường không kiên nhẫn mà đánh gãy bọn họ, bàn tay vung lên. Đều đừng ở chỗ này xử chứ, chạy nhanh. về nhà, nên làm gì làm gì, tâm. Hổ thẹn, quay đầu lại nhớ rõ đi người giang ngư ra bồi cái không phải. Mọi người được đến xá lệnh, phân phật một chút toàn chạy, so gió to quát đều sạch sẽ. Hoa chi cùng giang cá nị vai đủ rồi, giúp giang cá đem áo trên thật cẩn thận mà chồng lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Lều trồng hoa trước dư lại tất cả đều là người một nhà, đoàn người đều nhìn bọn họ cười. Hoa chi khó được đỏ mặt, trứng mắt, cười gì cười, chậm chễ nửa ngày công, còn không mau đi làm việc. Nhất bang tiểu tử hi hi ha ha chạy đi rồi. Giang cá đồng chí, ngươi đem cờ thưởng nhận lấy, hảo hảo dưỡng thương, chúng ta cũng đi rồi. Sở trường nói, ta sở trường, quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu. Giang cá rôi tay đi tiếp cờ thưởng. Trên người của ngươi có thương tích, ta đến đây đi. Hoa chi tiến lên một bước tiếp nhận đi. Phần 90. Nhìn này tức phụ nhi, biết nhiều hơn đau người. Sở trương cười vỗ vô giang cá vai, ngươi cũng muốn hảo hảo đau tức phụ nhi mới là, nàng hiện tại chính là chúng ta hoa miếu hương cây dụng tiền A. Sở trương yên tâm, ta đau nàng so nàng đau ta còn muốn đau đâu. Giang cá nói. nay liên hảo, này liên hảo. Sở trương ha ha cười cáo từ mà đi. Giang cá nhìn theo bọn họ đi xa, xoay người dắt lấy hoa chi tay. Tức phụ nhi, đi, cùng ta về nhà, ta hảo hảo đau thương ngươi. Hoa chi trừng hắn, ngừng nghỉ điểm đi ngươi, trên người thương không đau. Đau. Giang cá nói, cái này đau có thể nhẫn, cái kia đau không thể nhịn. Ngẹn chết ngươi. Hoa chi bím tóc vung, tự mình đi trước. Ai, tức phụ nhi, từ từ ta giang cá từ phía sau đuổi theo. Hai người tay nắm tay về nhà đi. giải rác ở hoa điền làm việc các huynh đệ còn ngóng trông giang cá nị oai xong rồi có thể qua đi tìm bọn họ trò chuyện ôn chuyện ai biết ngư ca căn bản là không có đem bọn họ đương hồi sự trực tiếp phu thê song song trở về nhà thật là cưới tức phụ nhi đã quên huynh đệ trọng sắc khinh hữu một chút đều không mang theo che giấu hai người vừa đi một bên nói chuyện đi ngang qua thái bảo căn lều trồng hoa hoa chi nói muốn hay không quải cái con tìm thái lao bản ôn chuyện giang cá nói không cần chính hắn sẽ tìm đến ta người sao biết hoa chi hỏi đoán giang cá nói hoa chi không tin nàng cảm thấy thái bảo căn khẳng định sẽ nghĩ cách trốn đi tránh đầu sóng ngọn gió không nghĩ tới hai người mới vừa đi đến cửa nhà liền nhìn đến thái bảo căn chính lửa đốt ngông giường như ở cửa dạ bước hắc chân thần hoa chi tự đáy lòng mà đối giang cá giơ ngón tay cái lên giang bán tiên vẫn là giang bán tiên nha Giang cá cười ha ha. Thái bảo căn nghe được tiếng cười quay đầu lại, thấy là giang cá cùng hoa chi, lập tức trơ mặt đón nhận đi. Ngư ca, tẩu tử, các ngươi đã về rồi. Hoa chi cùng giang cá đều sụ mặt, ai cũng không phản ứng hắn. Thái bảo căn chính mình không thú vị, cười mỉa xoa tay. Ngư ca, tẩu tử, các ngươi không cần tin tưởng những người đó nói, ta không có suối rụt bọn họ. Thật không có. Giang cá hỏi. Thật, thật không có. Thái bảo căn nói, ta chính mình cũng thuê mấy trăm mẫu đất, ta xúi dục bọn họ, không phải cho chính mình tìm phiền phải sao? Kia vì sao không ai đi nhà ngươi náo? Hoa chi hỏi. Thái bảo căn nói, này ta cũng không biết, có thể cảm thấy ngư ca không ở nhà, ngươi một nữ nhân già dễ khi dễ đi. Tổ tử, ngươi phải tin tưởng ta nha, ta thật là oan uổng, ta vừa rồi còn ở trên đường cho ngươi mật báo đâu, ngươi đã quên. Ta không quên. hoa chi hừ lạnh một tiếng ta cũng không quên ngươi là sao vu hãm giang cá càng không quên ngươi là sao hướng ta cầu hôn cầu hôn giang cá tăng thêm ngữ khí lặp lại thái bảo căn chân mềm lún ngư ca hiểu lầm hiểu lầm lầm mẹ ngươi sẽ giang cá bắt lấy thái bảo căn cổ áo đem hắn xách tiến trong viện hung hăng quấn trên mặt đất một chân đạp lên hắn trên bụng thật giỏi nha, lao tử đi ngồi cái lao các ngươi mỗi người đều nhớ thương thượng ta tức phụ nhi Là mẹ nó ngại mệnh quá dài sao? Ngư ca, ngư ca, ta sai rồi thái. Bảo căn run giọng hô. Lưu Ngọc Lan ở trong phòng làm việc nhà, nghe được bên ngoài động tĩnh chạy ra xem, nhìn đến Giang Cá, phản ứng đầu tiên chính là rối mắt, hoa chi, đó là ai, là Giang Cá sao? Là ta, mẹ. Giang Cá chính mình trả lời. Lưu Ngọc Lan vừa mừng vừa sợ, thật là Giang Cá, Giang Cá, ngươi sao hiện tại đã trở lại. Hắn anh dũng cứu người, bị trước tiên phong thích. Hoa chi giản lược giải thích, đem trong tay cờ thưởng đưa cho Lưu Ngọc Lan. Đây là thượng cấp vì khen ngợi hắn, cố ý đưa cờ thưởng. Thật sự nha. Lưu Ngọc Lan tiếp nhận cờ thưởng, càng thêm vui mừng. A-di-đà-phật, cảm ơn trời đất, Hai tử rốt cuộc đã trở lại. Thím, thím thái bảo căn ở giang cá dưới chân tê, thím giúp ta trò chuyện, cứu cứu ta đi. Cấp lao tử câm miệng. Giang cá nhấc chân liền hướng hắn ngoài miệng dẫm sợ tới mức hắn vội vàng che miệng lại, không dám lên tiếng nữa. Là thái bảo căn nha. Lưu Ngọc Lan tiến lên nhìn kỹ, kinh ngạc nói, các ngươi đây là sao lạ Mẹ, không ngươi chuyện này, ngươi về trước phòng tìm địa phương đem cờ thưởng treo lên, đợi chút lại cùng ngươi giải thích. Hoa chi đẩy Lưu Ngọc Lan đem nàng đẩy trở về phòng, cũng thuận tay đóng cửa. Lưu Ngọc Lan mềm lòng, thấy ăn trộm bị đánh đều có thể khóc nửa ngày. Có nàng ở, còn như thế nào trừng phạt Thái Bảo Căn? Thái Bảo Căn vừa thấy cuối cùng cứu mạng rơm dạ cũng không có, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, lúc này là thật chạy không được. Tức Phụ Nhi, ngươi đi đem đại môn xoan thượng. Giang cá đối Hoa Chi nói. Hoa Chi theo tiếng đi xoan môn, Giang cá dọn qua dưới mái hiên tiểu băng ghế hướng Thái Bảo Căn trước mặt ngồi xuống. Đến đây đi, chúng ta đem mấy năm nay tân chướng cũ chướng một khối tính tính. Sao? sao tính nha thái bảo căn sợ hãi hỏi vừa lúc hoa chi cải kỹ môn lại đây giang cá nói tức phụ nhi lại phiền thoái ngươi đi nhà bếp giúp ta thanh đao lấy tới cầm đao làm gì hoa chi hỏi giang cá nói ta nghĩ kỹ rồi ta lại không thiếu tiền lại không thiếu mà hắn này chướng lấy gì để ta đều không có hứng thú liền một bút chướng băng một ngón tay đầu đi cũng đúng hoa chi hơi tự hỏi một chút nói ngươi chở. ta đi lấy nói xong xoay người đi nhà bếp thái bảo căn sợ tới mức kêu lên quái dị hai mắt vừa lật đương trường chết ngất qua đi hoa chi cầm đao ra tới di hắn sao ngất xỉu giang cá nói ngất xỉu càng tốt dù sao không biết đau trực tiếp đem toàn bộ tay băm không không không ta không hôn thái bảo căn cuốn quýt mở to mắt ngư ca ta tỉnh đâu tỉnh đâu không sao cả giang cá nhàn nhạt nói tỉnh một cây một cây băm Hôn toàn bộ băm, giống nhau. Đừng, ngư ca, đứng như vậy, ta sai rồi, ngươi đại nhân đại lượng, tha ta đi, ta cho rằng cũng không dám nữa, ta cho ngươi làm châu làm ngựa hầu hạ ngươi thái bảo căn không rảnh lo mặt mũi ghé vào răng ca trước mặt đầu khái đến bang bang vang, chỉ chốc lát sau cái chán liền đổ máu. giang ca nói, ngươi hại ta ngồi ba năm lao, cho rằng khái mấy cái đầu là có thể triệt tiêu sao. Thái bảo căn vẻ mặt đưa đám nói. ta biết không có thể để chỉ cần đường băng tay ngư ca ngươi muốn ta làm gì đều được lời này thật sự giang cá hỏi thật sự thật sự thái bảo căn vội không ngừng gật đầu tiêu hảo giang cá nói ta muốn ngươi đi tự thú thái bảo căn cứng họng giang cá lại nói ca mấy năm nay ở trong tù học được không ít pháp luật tri thức vu hám cũng là một loại tội ngươi biết không, phàm bịa đặt sự thật làm giả dối tố giác ý đồ hãm hại người khác Khiến cho hắn người đã chịu hình sự truy cứu hành vi, nhưng căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ phán xử tam đến 10 năm tù có thời hạn, ngươi biết không? Thái bảo căn vừa nghe, mặt mũi trắng bậy. Hắn chỉ là cân não linh hoạt, thực tế cũng không có rất cao văn hóa, hắn biết chính mình hành vi không đúng, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được nói đến ai khác nói bậy sẽ nghiêm trọng đến ngồi tù trình độ. Ngư ca, tha ta đi, ta. Không nghĩ ngồi tù, ta còn không có kết hôn. Ngươi không nghĩ ngồi tù. Lao tử liền tưởng ngồi tù. So với Lao tử kết hôn đến một nửa bị cảnh sát mang đi. Ngươi không kết hôn tính cái giám nha. Giang cá giận tí mặt. Một chân đem hắn đá ra thật xa. Giải quyết riêng ngươi không làm. Đưa ra giải quyết chúng ngươi cũng không làm. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự. Này hai con đường chính mình tuyển. Thiếu mẹ nó cùng Lão tử có kẻ mặc cả. Thái bảo căn đau đến thẳng chịu chịu, Ôm bụng kêu khóc bò lại đến Giang cá trước mặt. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà ôm lấy hắn chân, ngư ca, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta xin lỗi ngươi, chỉ cần đừng làm cho ta ngồi tù, đừng băm tay của ta, ta nguyện ý đem ta lều trồng hoa tất cả đều miễn phí nhường cho ngươi, từ nay về sau ta rời đi duyên khế thôn, rời đi hoa miếu hương, rời đi trường nhạc huyện, ta chỗ nào xa liền lăn chỗ nào đi, ta đợi này liền tinh chết giả bên ngoài hương. Cũng tuyệt không trở về ngại ngươi mắt, được chưa? Giang ca khí lúc này mới tiêu chút, cùng Hoa Chi liếc nhau, tức Phụ Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoa Chi nói, liệu trồng hoa ta không cần, liền dư lại một năm hợp đồng, đến lúc đó phải còn cho nhân ra. Không cần còn. Thái bảo căn bội nói, tẩu tử, ta phía trước không cùng ngươi nói, kỳ thật những người đó ngay từ đầu cũng muốn ta trước tiên còn mà, sau lại ta lén cùng bọn họ hiệp thương, một lần nữa sửa lại hợp đồng, đem tiền thuê để cao chút. Sau đó mỗi năm cho bọn hắn một phần trăm chia hoa hồng, cho nên bọn họ liền không lại náo loạn. Nga! Hoa chi ngoài ý muốn một chút, ta không tin ngươi hảo phóng như vậy, ngươi nên sẽ không tính toán làm giả trướng lừa bọn họ đi. Thái bảo căn cơm mỉa, gì đều giấu không được tẩu tử, chúng ta tiền cũng không phải gió to quá tới, đương nhiên không thể bạch bạch tiện nghi người khác, dù sao bọn họ cũng không hiểu, đến cuối năm tính tiền khi, tùy tiện lấy bổn giả trướng cho bọn hắn xem. Một nhà cấp cái ngàn đem đồng tiền là được. Chợt chợt chợt hoa chi lắc đầu thở dài. Thái bảo Can, ngươi thật là thông minh dùng không đến chính đạo thượng. Ngươi chẳng những tính toán làm giả chướng gạt người, còn hống những người đó đi tìm ta phiền thoái. Nguyên bản ta còn không đành lòng làm ngươi thật sự chết giả tha hương. Hiện tại, liền chiếu ngươi nói, ngươi cho ta chỗ nào xa lăn chỗ nào đi, đời này đều đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Thái bảo căn liên tục gật đầu, ta tẩu tử, ta tẩu tử. Ta bảo đảm đời này đều không trở lại, ta bảo đảm. Vào lúc ban đêm, đoàn người tề tụ ở Giang ngư gia, chúc mừng Giang cá gia tù Giang có kết thúc công việc sau trở về một chuyến hoa chi ra, đem hoa Lão thái cùng hoa diệp đóa hoa đều mang đến. Hoa diệp ở lũ lụt giữa dòng sản bị thương thân mình, mấy năm nay vì muốn hải tử ăn rất nhiều trung dược điều trị, thật vất vả năm nay đầu xuân mới hoài thượng, cả nhà đều lấy nàng đương bảo hộ động vật, gì sự đều không cho nàng làm. Làm nàng ở nhà an tâm dưỡng thai Nghe nói giang cá lập công lớn trước tiên phong thích Cả nhà đều cao hứng hỏng rồi Đặc biệt là hoa lao thái Vừa nghe nói hương trường ngày mai sẽ tự mình tới an ủi giang cá Hận không thể từng nhà thông chi một chút Làm cho người khác đều tới hâm mộ nàng Hồn nhiên đã quên chính mình lúc trước muốn cho hoa chi tái giá sự Sông biển hoa cường này đó quản vận chuyển đội cùng ao cá người biết đến vãn Bỏ lỡ liều trồng hoa kia chẳng cho hay Vì Giang ca cảm thấy vui vẻ đồng thời lại rất là tiếc nuối, đành phải lôi kéo lều trồng hoa người dò hỏi tới cùng mà hỏi thăm ngay lúc đó tình cảnh, không được cảm khái bọn họ ngư ca uy phong không giảm năm đó. Tiểu Giang đa tan học trở về nhìn đến nhị ca ở nhà, vui mừng đến sắp hôn mê, biết được nhị ca chẳng những trước tiên ra tù, còn thành xá mình cứu người đại anh hùng, ở cơ thưởng hạ lại nhảy lại nhảy, hương phấn không thôi. Sau đó trở lại trong phòng lưu loát viết một thiên hai ngàn tự viết văn khen chính mình ca ca. Sau lại, này thiên viết văn tham gia toàn thị viết văn thi đua được giải nhất. Hôm nay buổi tối, đoàn người tất cả đều uống cao, ngay cả hoa chi đều bị bám và uống lên vài chi. Hoa chi tiểu lượng tiểu, tam ly rượu xuống bụng liền mơ hồ lên, cũng không biết là ai trước đi đầu hồ nào, nói muốn nàng cùng răng cá đem phía trước không bái xong thiên địa đã bái, vì thế đoàn người sôi nổi hưởng ứng. đem rượu và thức ăn triệt làm hai người đường trưởng bái thiên địa hoa lão thái cùng lưu ngọc lan bị an bài ngồi ở chính đường sông biển phụ trách đảm đường ti nghi vì bọn họ chủ trì nghi thức hoa chi uống say toàn bộ hành trình híp một đôi mắt say lờ đờ ngây ngô cười bị giang cá đơ bái xong thiên địa bái cao đường bái xong cao đường nhập động phòng đoàn người vô cùng náo nhiệt đem hai người đưa vào phòng thông cảm bọn họ mấy năm nay ngao đến vất vả cũng không nháo động phòng Đem hai người nốt ở trong phòng, từng người tan. Ngày mai là cuối tuần, Giang Đa không cần đi học, vì là một. Đối tân nhân hảo hảo quá hai người thế giới, Giang có liền đem Giang Đa cùng Lưu Ngọc Lan đều mang đi Duyên Khế Thôn, vì không cho người quấy dày bọn họ, trước khi đi còn đem viện môn từ bên ngoài khóa. To như vậy trong nhà chỉ còn lại có Giang Cá cùng Hoa Chi hai người. Giang Cá nhìn lệch qua đầu giường hai má ửng hồng Hoa Chi, nhịn không được cảm xúc mênh ngông. Đợi lâu như vậy, mong lâu như vậy, đêm nay, nàng rốt cuộc muốn chính thức trở thành người của hắn. Song bào thai. Một đêm, ngày hôm sau, hai cái mệnh đến hư thoát người thẳng ngủ đến mặt trời đã cao ba xảo còn không có rời giường. Lưu Ngọc Lan mang theo Giang Đa từ Duyên Khê Thôn trở về, khai viện môn, thấy mọi nơi im ắng, liền biết hai người còn đang ngủ. Vì không quấy rời hai người nghỉ ngơi, Lưu Ngọc Lan không làm Giang Đa đi nhà chính tiêu cửa. cùng Giang Đa cùng đi nhà bếp cấp hai người nấu cơm. Giang Đa tuổi còn nhỏ, không hiểu, một bên nhóm lửa một bên tói tói niệm, nói nhị ca là cái đại đồ lười, nhị tẩu cũng là cái đại đồ lười. Lưu Ngọc Lan cười mà không nói. Phần 91 Cơm làm tốt sau, Giang Đa muốn đi kêu ca tẩu lên ăn cơm, Lưu Ngọc Lan nói, đừng kêu, theo bọn họ đi, gì thời điểm lên gì thời điểm ăn. Giang Đa vào không được nhà chính, không có biện pháp làm bài tập. liền chạy ra đi tìm tiểu đồng bọn chơi lưu ngọc lan đem đồ ăn cái ở trong nồi giữ ấm thu thập xong nhà bếp lại đem sân tỉ mỉ quét một lần nhà chính vẫn là một chút động tĩnh đều không có nàng sợ hoa chi cùng răng cá rời giường sau nhìn thấy chính mình xấu hổ liền tính toán đi ra cửa đi dạo mới ra đại môn liền nhìn đến một đám người cãi cỏ ồn ào mà hướng bên này đi ở phía trước chính là cái xuyên kiểu gáo tôn trung sơn trung niên nam nhân nhìn qua bộ tịch mười phần bồi ở hắn bên người chính là đại con rể Giang Có. Mẹ! Giang Có xa xa nhìn đến Lưu Ngọc Lan, vội lớn tiếng kêu nàng, hương trưởng lại đây an ủi Giang Cá, mau kêu hắn ra tới nghênh đón. Lưu Ngọc Lan sửng sốt một chút, xoay người liền hướng sân chạy, hối hận chính mình không sớm một chút đánh thức Giang Cá cùng Hoa Chi, nếu như bị hương trưởng nhìn đến hai người ban ngày ban mặt ngủ nướng, thật là quá mất mặt. Lưu Ngọc Lan chạy đến nhà chính cửa dùng sức gõ cửa, Hoa chi Giang Cá, mau đứng lên mở cửa. Hương Trường tới, liền hô vài thanh. Trong phòng cuối cùng có động tĩnh. Hoa Chi mơ mơ màng màng hỏi, ai tới? Hương Trường tới, đều đến cổng lớn, chạy nhanh đứng lên đi. Lưu Ngọc Lan nói, Hoa Chi giật mình một chút, vội vàng đẩy đẩy bên người trần trụi thân Giang Cá, đừng ngủ, mau đứng lên. Hương Trường tới xem ngươi. Giang Cá ôm chặt nàng eo, mặt dán ở nàng ngực cọ, tức Phụ Nhi, ta còn muốn. Hoa Chi chiếu hắn mông thượng chụp một cái tát, muôn cái rắm mau đứng lên, hương trưởng đều đến cửa nhà. Giang ca ăn đánh, rốt cuộc mở to mắt, ngươi nói ai? Hương trưởng! Hương trưởng sao như vậy phiền, tới cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. Giang Cá bỏ dậy tìm siêu y gì, thuận tiện ở Hoa Chi ngực thượng gặp một ngụm, nhân ra hôm nay không nghĩ gặp khách. Đi ngươi! Hoa Chi cười đẩy ra hắn, đem hắn siêu y toàn bộ ném qua đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, còn bưng lên cái ra tới. Hai người cười đùa mặc tốt quần áo, mới vừa đi ra phòng ngủ, hương trường liền vào nhà chính, nhìn đến hai người đầu bù tóc rối chạy ra, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà hiểu rõ cười, nói, người trẻ tuổi chính là buồn ngủ nhiều. Đi theo người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười. Hoa chi ửng đỏ mặt, cùng hương trường chào hỏi, ném xuống giang cá một người ở nhà chính ứng phó, chính mình đi ra ngoài rửa mặt chải đầu. Lưu Ngọc Lan ở nhà bếp vội vàng nấu nước pha trà, hoan trách nàng, ngươi nhìn xem hiện tại vài giờ, lập tức muốn ăn cơm trưa, cũng không sợ nhân ra chê cười. Hoa chi nói, ai nha, nhân ra đêm qua không phải uống say sao. Nàng này thình lình một làm nũng, đảo đem Lưu Ngọc Lan dọa nhảy dựng. ở Lưu Ngọc Lan trong trí nhớ, đứa nhỏ này đại khái từ học tiểu học lúc sau liền rốt cuộc không cùng nàng làm nũng qua, hiện giờ làm tân nương tử, ngược lại đã đi lên. Hoa chi rửa mặt xong, cùng Lưu Ngọc Lan cùng nhau hướng nhà chính bưng trà. Hàng xóm người nghe nói hương bậc cha chú từ trước đến nay an ủi Giang Cá, tất cả đều vọt tới nhà hắn tới xem náo nhiệt, đem nhà chính môn vây đến chật như nêm tối. Hương trường đơn giản đi trong viện phát biểu một phen nói chuyện, đem Giang Cá hung hăng khen một hồi, cũng kêu gọi các hương thân đều hướng hắn học tập. Giang Cá toàn bộ hành trình bình thản lung dung mà đỉnh một chương không tẩy mặt tiếp thu hương lớn lên khen ngợi cùng đại gia chú mục. Hoa Chi đối Lưu Ngọc Lan nói, mẹ ngươi xem, hắn ra mặt lại dạy không ít. Nói chuyện sau khi kết thúc, thời gian liền đến giữa trưa, Hoa Chi. Nhiệt tình mà thỉnh Hương Trường lưu lại, ăn một đốn Lưu Ngọc Lan thân thủ làm tay cán bột. Hương Trường làm quan cẩn thận, sợ bị người ta nói nhàn thoại, luôn mãi dặn dò chỉ làm mị sợi, ngàn vạn không cần xào rau. Hương Trường biết Hoa Chi cùng huyện ủy ngụy thư ký quan hệ hảo, đối Hoa Chi thái độ đặc biệt ôn hòa. Làm nàng có việc cứ việc mở miệng Hoa chi cũng không khách khí Nói thẳng ngày hôm qua thôn dân tìm nàng yếu địa sự Hương trưởng làm nàng hết thể ấn hợp đồng tới là được Về sau lại có người nháo Hắn tự mình xử lý Có hương lớn lên hộ giá hộ tống Hoa chi mặt sau ở hoa miếu hương sự nghiệp phát triển đến xuôi gió xuôi nước Thông suốt Thái bảo căn nói được thì làm được Ngày thứ ba liền cùng Hoa chi hoàn thành giao tiếp Một người đi Quảng Châu Lúc gần đi Hoa Chi đi đường dài nhà ga đưa hắn, cùng hắn thành thật với nhau mà nói chuyện một hồi. Hoa Chi nói, Thái Bảo Can, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi là cái người thông minh, so cân não linh hoạt, chúng ta đại đội không mấy cái so được với ngươi, đáng tiếc ngươi thông minh phản bị thông minh lầm, luôn muốn tính kế người khác vì chính mình mưu tư lợi, cho nên mới sẽ rơi vào hôm nay kết cục này. Ngươi có hôm nay, không thể trách ta, cũng không thể quái răng cá, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Hy vọng ngươi về sau mặc kệ đến bất cứ địa phương, đều phải kiên định làm việc, chân thành làm người, lấy ngươi thông minh kính nhi, chỉ cần ngươi chịu làm, ta tin tưởng, cho dù là từ thu phế phẩm làm lên, đều có thể làm ra một phen sự nghiệp, ta chờ ngươi hào gấm về làng kia một ngày. Thái bảo căn cả kinh nửa ngày nói không nên lời lời nói, cuối cùng, ấp á ấp đúng nói, ngươi, ngươi không phải làm ta cả đời đều đừng trở về sao? Hoa chi cười. Lời này là chính ngươi nói, ta nhưng chưa nói, chờ ngươi về sau hôn đến hảo, thành đại lão bản, không chuẩn ta còn muốn xem ngươi sắc mặt đâu, nơi nào còn dám ngăn đón ngươi trở về. Thật vậy chăng? Thái bảo căn xoa xoa tay, ngươi sẽ xem ta sắc mặt. giả Hoa chi nói, ta liền như vậy tùy tiện vừa nói, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi áp ta một đầu cơ hội. Thái bảo căn cười khổ một chút, cùng nàng phất tay chia tay, lên xe. Thái bảo căn cưới xe buýt đúng là sông biển sở phụ trách vận chuyển đội xe, qua mấy ngày, xe buýt phản hồi, sông biển nói cho Hoa Chi, cùng xe người ta nói Thái bảo căn không tới Quảng Châu liền trước tiên xuống xe, đến nơi hắn xuống xe sau sẽ đi nơi nào liền không được biết rồi. Hoa Chi biết, hắn loại người này, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ không làm chính mình quá đến quá gian nan. Đã không có Thái bảo căn, Trương Hồng vệ một người đã thành không được khí hậu, hắn tuy rằng văn hóa cao. Lại là cái con mọt sách, không ai phân phó hắn nói, hắn cũng không biết chính mình nên làm gì. Hoa chi tiếp nhận hắn lều trồng hoa sau, mặt khác can bài người qua đi quản lý, làm trương hồng vệ làm kế toán. Tất cả mọi người cho rằng trương hồng vệ sẽ hủy khuất, sẽ phản đối, không nghĩ tới hắn làm được còn rất cao hứng, hắn bản thân cũng không am hiểu kinh doanh, làm kế toán ngược lại có thể nhẹ nhàng đảm nhiệm. Chỉ là hắn đi theo thái bảo căn học một ít hư tật xấu. Hoa Chi dùng thời gian rất lâu mới cho hắn sửa lại lại đây. Sau lại, Hoa Chi tiếu nghề làm vườn huấn luyện trường học đổi thành lâm viên trường học sau. Hoa Chi trưng cầu hắn ý kiến, làm hắn đi trường học làm văn hóa khóa lao sư, làm hắn một bụng học vấn rốt cuộc có dùng vào nơi. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền tới rồi tuổi mạng. Tháng chạp, hướng đông hồng kỳ còn có mặt khác mấy cái huynh đệ tụ tập kết hôn. Hoa Chi mỗi cách mấy ngày đều phải tùy phần tự an tiệc. nàng chính mình cũng thực hiện lúc trước đối hoa hữu đức hứa hẹn giúp đại đường ca tìm cái tức phụ nhi cũng tự mình vì hắn xử lý hôn lễ vương tam xuân đối hoa chi mang ơn nội nghĩa hận không thể đem nàng đường bồ tắt cung lên đem hoa cường cùng tam đường ca chung thân đại sự cũng phó thác cho nàng hoa chi toàn bộ tháng chạp đều ở ăn ăn uống uống trở lên tâm tình vui sướng cả người đều béo một vòng bụng nhỏ đều đi lên ngay từ đầu nàng cũng không để ý Cho rằng chính mình chính là thịt cá ăn nhiều, thẳng đến có một ngày, nàng đột nhiên ý thức được nghỉ lễ đã lâu không có tới, liền một người trộm chạy tới bệnh viện khoa phụ sản kiểm tra, kết quả thật sự mang thai. Hoa Chi đại hỷ, đang nghĩ ngợi tới chạy nhanh về nhà đem này tin tức tốt nói cho Giang Cá, lại ở bệnh viện cửa đụng phải lái xe tới rồi Giang Cá. Hoa Chi còn tưởng rằng Giang Cá thật sự biết bói toán, không nghĩ tới lại là Hoa Diệp muốn sinh. Giang cá lái xe đưa nàng cùng Giang từng có kiếp sau hải tử. Mấy cái, người sốt ruột hoảng hốt mà đem Hoa Diệp đưa vào phòng sinh, ở bên ngoài chờ đợi thời điểm, Giang cá mới có không hỏi Hoa Chi một người tới bệnh viện làm gì. Hoa Chi đem kiểm tra đơn đưa cho hắn, nói, chính ngươi xem. Giang cá tiếp nhận tới, lan qua lộn lại nhìn nửa ngày, lăng là không thấy hiểu, cho rằng Hoa Chi được bệnh gì, khẩn trương đối lại trụ một vị đi ngang qua hộ sĩ hỏi. Này mặt trên viết gì? Hoa chi xem hắn kia ngây ngốc bộ dáng, lại nghĩ tới năm đó rừng cây nhỏ mới gặp khi, hắn cầm kia tờ giấy thẹn thùng hỏi nàng, ngươi hỗ trợ nhìn xem này mặt trên viết gì? Hoa chi không cấm hoảng hốt lên, nhất thời cảm thấy giang cá sớm đã không phải năm đó bộ dáng, nhất thời lại cảm thấy giang cá trước nay không thay đổi quá. Hộ sĩ dối đầu hướng kiểm tra đơn thượng nhìn thoáng qua, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói ba chữ, mang thai. Mang thai, ai mang thai? Giang cá ngây ngốc hỏi. Hộ sĩ trừng hắn một cái, đơn tử ở ngươi trên tay, chính ngươi không biết. Này không biết sao, hoa chi. Giang cá sửng sốt một chút, xoay người ngao một giọng nói ôm lấy hoa chi, tức phụ nhi, tức phụ nhi ngươi mang thai lạp. Bên cạnh vài người bị hắn dọa một cú sốc. Hoa chi cười chọc hắn cái chán, ngươi sao vẫn là ngu như vậy đâu. Giang cá hắc hắc cười, bế lên hoa chi xoay vài vòng. Cái kia hộ sĩ vừa muốn đi, thấy thế vội quát bảo ngưng lại hắn, mau bông, không thể như vậy ôm, tiểu tâm động thai khí. Nga, tốt tốt. Giang cá đầu một hồi như vậy nghe người ngoài nói, thật cẩn thận đem hoa chi buông xuống, nhẹ nhàng bước ve nàng bụng, nói, ngoan nhi tử, ngoan nữ nhi, đừng sợ ha, là ba ba. Ngốc dạng. Hoa chi trừng hắn, trong chốc lát tử một hồi nữ nhi, rốt cuộc là gì? Giang cá làm bộ làm tịch mà bấm tay tính toán, một cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Hoa chi cho hắn một cái tác, ngươi liền xả đi, khi ta là heo sao. Ngay cả đang ở may mắn giang ra song hỉ lâm môn giang có đều cảm thấy hắn đệ quá có thể xả. Chính nói giỡn, phòng sinh truyền ra một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nỉ non, hoa diệp sinh. Hoa chi nguyên tưởng rằng hoa diệp đầu thai muốn ăn rất nhiều khổ, không nghĩ tới như vậy trong chốc lát công phu liền thuận lợi sinh hạ tới. Liền ra tới báo tin vui hộ sĩ đều nói là cái kỳ tích. Hai tử rửa sạch sẽ ôm ra tới, là cái đại béo tiểu tử. Giang có run rẩy đôi tay đem hắn tiếp nhận tới, kích động đến thiếu chút nữa rớt nước mắt. Mọi người đều cảm thấy đứa nhỏ này quá ngoan, biết mụ mụ không dễ dàng, sợ mụ mụ chịu tội, một chút cũng chưa lăn lộn mụ mụ, vì thế liền cho hắn lấy cái nũ danh kêu tiểu ngoan. Tiểu ngoan tùy mụ mụ họ, đây là hoa diệp lúc trước cùng Giang có đính hôn khi liền thương lượng tốt. đứa bé đầu tiên mặc kệ nam hải nữ hải đều họ hoa mặt sau tái sinh họ giang hoa lão thái rốt cuộc có chắc chai quả thực mừng rỡ như điên đem tiểu ngoan đương trong mắt giống nhau bà bối chiếu cô đến cẩn thận tỉ mỉ căn bản không cần hoa diệp đúng tay hoa chi mang thai tin tức cũng làm cả nhà vui mừng bất tận lưu ngọc lan tự nhiên gánh vác nổi lên chiếu cố nàng trách nhiệm mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng làm ăn bổ sung buôn bán nhàn hạ khi liền cấp hải tử làm siêm y Nàng nguyên bản còn tính toán giáo Hoa Chi dạy tiểu hài tử áo lông, Hoa Chi lại nói chính mình căn bản không phải làm kia sống liêu, mỗi ngày vẫn cứ đi hoa ngoài ruộng làm việc. Đầu xuân sau, Hoa Chi bụng từng ngày phông lên, này niên đại còn rất ít làm bê siêu, sản kiểm phần lớn là lấy ống trúc tử ở trên bụng nghe, sau lại mọi người đều nói Hoa Chi bụng đại đến quá mức, khuyên nàng đi bệnh viện làm bê siêu nhìn xem. Hoa Chi liền làm giang cá mang nàng đi huyện bệnh viện kiểm tra. Nói kiểm tra xong rồi thuận tiện đi ngụy xính ra ngồi ngồi. Kiểm tra kết quả ra tới, hoa chi hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình thật sự hoài xong bào thai. Tuy rằng không giống giang cá tiên đoán như vậy hoài ba cái, nhưng hai cái cũng đủ làm người kinh hỉ rốt cuộc hiện tại là kế hoạch sinh. Dục chính nghiêm thời điểm, có thể một thai sinh hai, quả thực là sở hữu gia đình mộng tưởng. Đến tận đây. Hoa chi càng là bị cả nhà trở thành gấu trúc bảo hộ lên. Nàng không chịu ngồi yên, mỗi ngày cần thiết đi hoa điển. Giang cá liền đem sở hữu sự đều giao cho người khác xử lý. Chính mình làm nàng mọi thời tiết bảo tiêu kiêm bảo mẫu, nửa bước không. Cách mặt đất đi theo. Hoa chi chính mình đảo. Không như vậy để ý, mỗi ngày nên làm gì làm gì, mang thai trong lúc chẳng những công tác một chút không ném xuống, còn bất thời giờ đem kia tòa tòa nhà lớn che lại lên. Bốn tầng tiểu dương lâu, hoa lão thái cùng lưu ngọc lan ở tại lầu 1, dư lại lầu 3 tam tỷ mỗi mỗi người một tầng, trong viện chung quanh trồng đầy hoa hoa thảo thảo, cả gia đình người ở cùng một chỗ hòa thuận vui vẻ, quả thực chính là cái thế ngoại đảo nguyên. Nay một năm, ở hoa chi dẫn rất hạ, dưỡng hoa người càng ngày càng nhiều, toàn huyện nông dân 70% đều gia nhập dưỡng hoa làm giàu đại quân. Vài năm sau, trường nhạc huyện quả thực thành cả nước nổi tiếng hoa mục chi hương. mang sống thành hương các ngành các nghề kinh tế phát triển, sự an bình trở thành cải cách mở ra sau trước hết phú lên khu vực, ngụy Kiến Quốc cũng bởi vậy bị điều đến an bình thị đương thị trưởng. Phần 92 Này hết thể đều là hoa chi sớm đã đoán trước đến kết quả, ở an bình khu vực quát lên toàn dân dưỡng hoa con nước lớn sau, nàng trước sau dùng chính mình thời trẻ truân thổ xây lên nông gia nhạc, làng du lịch, cơ quan du lịch, mua sắm siêu thị, Mặt khác còn lấy hoa chi tiếu danh nghĩa mỗi năm tổ chức một lần cả nước hoa mục giao lưu đại hội, hấp dẫn cả nước các nơi thậm chí nước ngoài hoa mục thường tới nơi này tìm kiếm thương cơ. Đương nhiên, nay đó tất cả đều là lời phía sau, trước mắt hoa chi còn ở vất vả mà hoài thai. Bởi vì bệnh viện nghiêm cấm làm thai nhi tính. Đừng giám định, cho nên đại gia cũng không có việc gì đều ở suy đoán hoa chi hoài rốt cuộc là cái dạng gì song bào thai. Mà Hoa Chi cùng đại gia tưởng đều không giống nhau, nàng chỉ muốn biết xong bảo thai vì sao như vậy có thể làm ầm ĩ, suốt ngày ở bụng đánh nhau, nhau đến nàng không được sống yên ổn. Hoa Chi thập phần lo lắng, đối Giang Cá nói, này hai người hiện tại liền đánh thành như vậy, về sau có thể hay không không hòa thuận nha. Sẽ không. Giang Cá nói, ngươi xem các ngươi tỷ muội ba cái, còn có chúng ta huynh đệ ba cái, đều như vậy hòa thuận, hai tử chịu chúng ta ảnh hưởng. cũng sẽ tương thân tương ái. Chỉ mong đi. Hoa Chi nói. Hoa Chi dự tính ngày sinh là ở nông lịch 9 tháng, không nghĩ tới hải tử lại trước tiên nửa tháng tới. Lúc ấy vừa lúc là 15 tháng 8 Tết Trung Thu, Hoa Chi thu xếp hai nhà người tụ ở bên nhau khánh đoàn viên, ăn qua cơm chiều, đại gia chuyển qua trong viện đại cây hỏe phía dưới ăn bánh Trung Thu ngắm trăng. Hoa Chi thân mình trọng, liền dựa vào cây hoại thượng, mới vừa ăn nửa khối bánh Trung Thu, nước ối đột nhiên phá, Cả nhà đều luôn cuống, luôn cuống tay chân mà lấy thảm tìm siêm y đi, muốn đem nàng hướng bệnh viện đưa, đồ vật còn không có chuẩn bị tốt, hai tử liền thò đầu ra. Không có biện pháp, hoa lão thái chỉ phải phân phó giang có cùng giang đa mang theo tiểu ngoan về phòng đợi, làm hoa diệp đoá hoa đi chuẩn bị nước cấm kéo, chính mình cùng Lưu Ngọc Lan tự mình cấp hoa chi đỡ để. Đầu một cái hài tử sinh đặc biệt thuận, nước cấm còn không có thiêu hảo, một cái béo tiểu tử liền cất tiếng khóc chào đời. Mừng đến hoa láo thái đem sở hữu thần tiên tổ tông đều cảm tạ một lần. Ai ngờ sinh xong cái thứ nhất, cái thứ hai liền không động tĩnh, đợi nửa giờ đều không ra. Giang cá sợ ra ngoài ý muốn, liền lái xe mang hoa chi đi bệnh viện, thuận tiện đem đại nhi tử cũng mang đi làm bác sĩ kiểm tra kiểm tra thân thể. Tới rồi bệnh viện, cả nhà bồi ngao ban ngày, vẫn là không động tĩnh. giang cá đành phải làm những người khác đều đi về trước, hắn cùng Lưu Ngọc Lan lưu lại thủ. Hoa Chi sinh đầu một cái thời điểm cũng chưa tới kịp đau, cái thứ hai lại thiếu chút nữa không đau chết, gào đến giọng nói đều bách, hai tử chính là không chịu ra tới. Giang cá đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, cùng Lưu Ngọc Lan nói chờ Hoa Chi ra ở cự hắn liền đi buộc ga Dô, không bao giờ làm Hoa Chi bị tội. Nay niên đại, nam nhân không mấy cái nguyện ý buộc ga Dô, Lưu Ngọc Lan nghe hắn nói như vậy, biết hắn là thiệt tình đau Hoa Chi, trong lòng cực cảm an ủi, Nói đến cũng quái, Đứa nhỏ này chậm chạp không chịu ra tới, chờ đến ban đêm 12 giờ một quá, báo điểm tiếng chuông mới vừa đỉnh, nàng lập tức liền ra tới, là cái mắt to miệng nhỏ tiểu nha đầu. Đỡ để hộ sĩ trêu ghẻo nói cái này kêu 15 ánh trăng 16 viên. Hoa chi cảm thấy thú vị, đơn giản cho nàng đặt tên kêu 16. Đại nhi tử là ở đại cây Huệ phía dưới sinh, liền đặt tên kêu giang hòe. Giang cá được một đôi long phượng thai. Cao hứng ở trong thôn đại bãi ba ngày tiệc cơ động, còn thỉnh vương Tam Hỉ đi thả ba ngày điện ảnh. Hai người mấy năm nay kết giao bằng hữu cùng. Sinh ý đồng bọn biến thiên hạ, bãi tiệc rượu thời điểm, có thể tới không sai biệt lắm đều đã tới, ngay cả Hoàng Kim Long. Đều đại thật xa từ Đông Bắc chạy đến. Hoàng Kim Long đã không còn là lúc trước xe lửa thượng cái kia tiểu nghiệp vụ viên, hiện tại chính mình khai công ty đương láo bản, ở Đông Bắc Tam tỉnh cũng là vang dội nhân vật. Huyện thành những cái đó người quen cũng tất cả đều tới. Vài vị lao tiên sinh từng người cấp trọng cháu ngoại cùng trọng ngoại tôn nữ tặng trang cho lễ. Ngụy sính đương trường nhận giang huệ làm con nuôi. Hạ kỷ càng càng thêm thích tiểu 16, ôm liền không buông tay. Một hai phải làm tiểu 16 cha nuôi. Lục Đào tuy rằng không vớt được cha nuôi đương, vẫn là danh tắc mà lấy ra chính mình cất chứa rượu mao đài cấp giang cá đai khách dùng. Mấy năm nay rượu mao đài giá đã ở chậm rãi hướng lên trên trướng. Không lâu tương lai, hắn chỉ dựa vào kia một kho hàng rượu là có thể giàu nhất một vùng. Hoa chi vong niên bạn tốt phí lao già tử không có tự mình tới cửa chúc mừng, nhờ người tặng hai khối trường mệnh khóa vàng làm hạ lễ, làm hoa chi có rảnh mang hải tử đi hắn nơi đó chơi. Hoa chi cũng muốn đi chơi, nhưng hoa Lão thái nói nàng sinh hai đứa nhỏ, muốn ngồi xong ở cữ, chính là đem nàng ở nhà nhiều đóng một tháng, không cho gội đầu không cho tắm rửa, còn không cho răng cá gần người. Giang cá liền sấn Hoa Chi ở cữ, trộm đi bệnh viện làm buộc ga dô giải phẫu. Hoa Chi thẳng đến sau lại ra ở cữ hai người quá phu thê sinh hoạt khi phát hiện hắn nơi đó xẻo, truy vấn dưới mới biết được hắn buộc ga dô. Hoa Chi trong lòng cảm động, ngoài miệng lại nói, mọi người đều nói nam nhân buộc ga sau sẽ trở nên không sức lực, có phải hay không thật sự. Giang cá xoay người đem nàng ngắn chặn, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Thời gian qua đến bay nhanh. Theo song bảo thai từng ngày lớn lên, hoa chi tiếu sản nghiệp cũng càng làm càng lớn, tiến vào thập niên 90, cả nước kinh tế nên đón tân cao Phong, nhân dân sinh hoạt đề cao, hoa cỏ sinh ý càng thêm hòa bạo, an bình khu vực nông dân chuyên trồng hoa tất cả đều giàu đến chảy mỡ. Hoa chi làm làm giàu đi đầu người, trước sau bị bầu thành thị chiến sĩ thi đua cùng cả nước chiến sĩ thi đua, còn bị tuyển làm người đại. Đại biểu, đi thủ đô tham gia cả nước người đại sẽ. trừ cái này ra, nàng đã là công ty chủ tịch, trường học hiệu trưởng, đồng thời vẫn là hai đứa nhỏ gia trưởng, mỗi ngày chẳng những muốn xử lý các loại công tác sự vụ, còn phải quản giáo hài tử, vội đến vui vẻ vô cùng. Cứ việc như thế bận rộn, nàng còn chịu thời gian xuất ngoại khảo sát một vòng, mang theo nước ngoài tiền tiến kinh nghiệm cùng kỹ thuật nhân viên trở về thành lập một nhà tinh dầu xưởng gia công. Cùng dĩ vãng mỗi lần giống nhau. Đại gia cơ hồ liền tinh dầu cái này từ cũng chưa nghe nói qua, đối nàng kiến tinh dầu xưởng ra công mướn người nước ngoài thủ công hành vi tỏ vẻ không xem trọng, cho rằng nàng bị người nước ngoài lừa dối. Hoa chi từ trước đến nay không giải thích, tới rồi thập niên 90 mạng, thẩm mỹ viện giống măng mọc sau mưa trong một đêm khai biến thần châu đại địa, nàng tinh dầu bắt đầu cùng không đủ cầu, mọi người mới vô cùng khiếp sợ phát hiện, loại này kêu tinh dầu đổ vật, quả thực so hoàng kim còn quý. Tiến vào thế kỷ 21, Hoa Chi đình chỉ vô hạn khuyết trường, bắt đầu giữ vững sự nghiệp, bồi dưỡng người nối nghiệp. Hai đứa nhỏ con nhỏ, nghiên cứu sinh tốt nghiệp Giang Đa chính là nàng tốt nhất người được chọn. Chờ Giang Đa thuận lợi tiếp nhận công ty sau, Hoa Chi liền thành phủi tay trường quài, ở dựa núi gần sông địa phương cho chính mình kiến một tràng biệt thự, dựa theo nàng nhiều năm trước ngồi ở Giang, cá xe đạp ghế sau mặc sức tưởng tượng như vậy. Trước cửa sau hẹ trồng đầy mùa xuân có thể nở hoa mùa thu có thể kết quả thụ, trong viện đào hồ hoa sen, đắp giàn nho, nàng ngồi ở giàn nho hạ xem hoa sen, rối ra tay là có thể trích đến quả nho ăn. trừ bỏ này đó, nàng còn chuyên môn ở lầu hai lộng một gian có cửa sổ sắt đất đại thư phòng, đem nàng mấy năm nay cất chứa thư toàn bộ bỏ vào đi, nhàn hạ khi ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, xem mệt mỏi, vừa nhấc đầu liền có thể nhìn đến trước mắt xanh ngắt. Phồn hoa tựa cẩm. Ở nhà trụ phiền, nàng liền mang theo giang cá mạn thế giới du ngoạn, đem trong ngoài nước hảo nơi đi chơi cái biến. Có một ngày, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào, tưởng chính mình đi Hải Nam chơi mấy ngày, vì thế nàng liền ném xuống giang cá, chính mình ngồi máy bay đi. Tới rồi Hải Nam, ở trước tiên đính tốt khách sạn buông chính mình hành lý sau, nàng liền trực tiếp từ khách sạn cửa sau đi bờ cát. Kiếp trước, nàng chính là tại đây một ngày tới Hải Nam. Và ở cũng là khách sạn này, nàng nằm ở khách sạn mặt sau trên bờ cắt phơi nắng, đánh cái ngủ gật công phu liền về tới thôn đầu. Dừng cây nhỏ, cũng ở nơi đó gặp giang cá. Những năm gần đây, nàng thường thường tưởng, trở lại quá khứ. Rốt cuộc là thân thể của nàng, vẫn là linh hồn của nàng, nàng đã trở lại, cái kia ở trên bờ cắt phơi nắng hoa chi còn ở sao, còn có cái kia ở tỉnh lỵ hẻm nhỏ đụng tới hoa chi, nàng có thể hay không cũng ở. vì thế Mang theo như vậy nghi hoặc, nàng ở cùng một ngày lại lần nữa đi tới nơi này, nàng xuyên qua khách sạn cửa sau, đón ập vào trước mặt gió biển, hướng bờ cắt đi đến. Trên bờ cắt thái dương dù giống khai dưới ánh mặt trời ngũ thải tân phân hoa, chân dài đồ bơi mị nữ vặn vẹo vòng eo tiếng cười thanh thúy, bọn nhỏ ở dùng hạt cắt xây bọn họ ngộng tưởng lâu đài, hải điểu triển khai thật lớn cánh từ trên không xoay quanh mà qua, nơi xa là vô biên vô hạn không có giới tuyến lam. giống một hồi không có cuối mộng. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com.